Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe uh, hai bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phong Tường thưa quý vị. Bộ truyện đầu tiên với tựa đề là Đời cô đào hát và bộ truyện thứ hai sẽ là bộ truyện với tựa đề Ăn chay trường. Trước khi lắng nghe hai bộ truyện này, Tú Quỳnh cũng xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương vòng bồ đề Từ tìm đồ bình an được gắn cái liên giỡ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Sức mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe hai bộ truyện ngày hôm nay. Với bộ truyện đầu tiên đó chính là Đời cô đào hát Liệu thôi học lúc cô chị mới hoàn thành xong chương trình cấp 3. Hồi đó ở quê, học như vậy đã là quá tốt. Người ta nói rằng con gái học chỉ cho cao, biết đọc chữ là được rồi. Liệu còn nhỏ nên có biết gì đâu, ai nói thì nghe vậy thôi. Hồi đó được nghĩ Liệu còn khoái, không phải lên trường, không phải chết bại, thoải mái đi chơi với tụi bạn cùng xóm. Cuộc sống cứ bình yên như vậy trôi qua, Liễu dần dần thay da đổi thịt. Cô gái quê mùa đen nhẽm năm ấy, đã ra dáng thiếu nữ thước tha. Ở Liễu có cái vẻ đẹp chân chất, đường vị miền Tây, làn da không quá trắng trẻo nhưng khỏe khoắn. Đôi mắt long lanh, có thần, nụ cười duyên dáng, làm biết bao nhiêu trai làng ngẩn ngơ, say đắm. Thấy con gái xinh đẹp như vậy, thì bà Thắm không có vẻ gì là vui sướng, mà ngược lại thì bà vô cùng lo lắng. Bà cấm tiệt, không được để cho Liễu đến gần với bất kỳ đứa con trai khác trong làng. Liễu vốn ngoan ngoãn nên rằm rắp nghe theo. Chồng mất sớm, một tay bà Tắm nuôi dạy Liễu trong suốt ngần ấy năm qua. Liễu tuy không nói nhưng cô hiểu rõ sự vất vả của má. Chưa một lần nào cô cãi lời bà Tắm, hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau. Bà Tắm cũng không đi thêm bước nữa. hàng ngày Liễu phụ má bán buôn ở ngoài chợ. Cái chợ tự phát của những người trong làng Gánh hủ tiếu nhỏ nhỏ của bà Thắm Đã nuôi sống hai má con Ngót nghét đã 15 năm Có những ngày bán ế Liệu và bà Thắm phải ăn hủ tiếu để trựa cơm Thấy con gái cứ cầm đũa Ngoài tô hủ tiếu lạnh dần Bà Thắm cười và bảo Có ăn là mừng rồi Ở đó mà chê bai Ngoài kia biết bao nhiêu người đói rạp kia kìa Liệu thở dài cô nuốt cho hết tô hủ tiếu trước mặt Ăn uống xong xuôi Bà Thắm lặng lẽ chuẩn bị nguyên liệu Để sáng dậy sớm nấu nước lẹo Liễu ra trước nhà mở radio lên Để ngôi nhà y ngắn có tiếng người Liễu ra trúng ngay cái đài đang phát tù Con gái của mẹ Cô ngồi bên cạnh chiếc radio Miệng hát nghêu ngao theo cô đạo chánh Tiếng cà lạnh lạnh của Liễu Vang vọng trong dáng chiều Trên bầu trời tím sẫm Những đàn cỏ trắng nối nhau bay về tổ Sau một ngày vất vả để kiếm ăn Liễu đang hát say xưa Bên ngoài hàng trong buục cho có người gọi tên Liễu vội vàng đứng dậy chạy ra xem bên ngoài kia nhàng đang đứng nhìn vào bên trong nhà và Liễu là bạn thân chơi với nhau từ hồi còn bé xíu vừa nhìn thấy liễu nhàn liền háo hức nói ở ngoài bãi đất chó có hồi chợ về ca kìa người ta đang dựng rạp Excel ở ngoài ngỏi uhm, tối ta với mày đi chơi có được không Liễu nghe nhà nói như vậy hai mắt của Liễu lập tức sáng lên Cô gật đầu liên tục như gà mổ thóc Đi Nào mày đi thì qua kêu tao nha Nhàng cười rồi gật đầu đồng ý Ừ vậy à, Khi nào đi tao qua kêu mày Để tao về cơm nước với má cái đã Tối tối thêm chút rồi tao với mày đi Nói đoạn Nhàng quay người rời đi Liễu cũng lật đật đi vào trong nhà Tắm táp và thay quần áo Tối hôm đó như đã hẹn Nhàng và Liễu cùng nhau đi ra bãi đất trống Ở đầu làng để người ta dựng rạp diễn tuộn. Ngôi làng vắng vẻ nằm cách xa thị trấn, nên không có mô hình giải trí nào cả. Sau một ngày làm việc vất vả, ai cũng về nhà cơm nước nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày lao động kế tiếp. Nhà nào có điều kiện thì sắm được một cái tivi trắng đen, nhà nào khó khăn cũng ráng dành dùm để mua được cái radio để nghe ca cổ. Vì thế mà thi thoảng, có ghe chở tuộng hát về làng, bà con trong làng ai cũng đều háo hức. Gia chỉ vừa mới cập bến vào lúc chiều. Nhưng tối đến, bà con đã tề tụ đông đủ. Người trong đoàn làm cũng không kịp. Bà con liền hề nhau một tay vào để phụ. Nhoán một cái, một khu hồi chợ đã được dựng lên hoàn tất. Những chăn hàng này bày bán rất nhiều đồ vật đặc sắc. Thường vàng hạ cám đủ cả. Từ những món lạ cho đến những cái kẹp tóc được chế tác rất tinh xảo. Liễu và nhàng... Mê mệt đi dạo hết cả những gian hàng Bán đồ dùng cho con gái Nhìn gì cũng muốn mua Nhưng khổ nổi trong túi cả hai Lại không có nhiều tiền Liễu đắn đo thật là lâu Mới dám bấm bụng Mua cho bản thân và bà Thắm một cái kẹp tóc Lúc mặt trăng treo cao Thì có thông báo đoạn hát sắp diễn Liễu và nhàng Vội vàng xí cho bản thân Một chỗ ngồi gần sân khấu nhất Lúc chàng tướng quân trẻ tuổi đau đớn Vô một câu giọng cổ hơi dài Bà con bên dưới Sụt sùi đỏ hoe hai mắt Liễu ngây ngất Nhìn từng biểu cảm trên gương mặt khôi khô Của chàng tướng quân Bỏ quên cả thế giới xung quanh Mãi cho đến khi sân khấu Một lần nữa hạ rèm Liệu vẫn chưa thể hồi thần trở lại Nhàng thấy con bạn ngây người Gọi hoài không trả lời Nên liền đưa tay lay mạnh Liệu quay sang nhìn nhàng bằng một đôi mắt ngơ ngát Nhàng câu mày Mày bị làm sao vậy? Đi về thôi Người ta diễn tuồn xong rồi. Lúc bây giờ Liễu mới để ý. Xung quanh khán giả đã rời đi quá nữa. Liễu bố rối, cười gường gạo. Rồi đứng dậy đi sát theo phía sau nhạc. Cả hai không vội ra về. Mà đi dạo thêm vài vòng nữa. Vừa đi, nhàn vừa khen. Không ngớt. Công nhận á. Cái ông chủ vai tướng quân lúc nãy diễn hay dễ sợ. Diễn như thật vậy. Đã vậy còn đẹp trai nữa chứ. Liễu gật gù hai mắt long lanh. Ừ hay thiệt. Tao coi mê mẩn tới đụ không biết hết tuồng khi nào luôn mà." cười trêu, "Mãi mê coi tuồng hay là mê có trai?" Liễu bất chợt đỏ bừng hai má, cô đánh nhẹ vào vai của Nhàn, chối bay chối biến, "Cái con nhỏ này làm gì có chuyện đó, nói đi nói khùng không ạ?" Nhàn chỉ cười cười không đáp, cả hai dạo thêm một lúc nữa rồi mới chịu ra về. Lúc Liễu về đến nhà, bà thắm đã ngủ say. Cô rón rén ra phía sau, rửa chân rửa tay, rồi vào buồn nằm nghỉ ngơi. Nhưng hình ảnh của chàng tướng quân trẻ cứ vấn vít trong tâm trí, khiến Liễu không tài nào có thể chớp mắt. Liễu cứ thế nằm thao thức cho đến lúc dưới bếp có tiếng lục đột của bà Thắm, vậy là một đêm dài đã sắp sửa khép lại. Liễu ế hoẩy nằm xuống giường, phụ bà Thắm chuẩn bị nguyên liệu cho gánh hủ tiếu. Nhưng lúc Liễu xuống tới bếp, bà Thắm đã chuẩn bị đâu vào đó. Cả hai lặng lẽ mang gánh hủ tiếu ra chợ Lúc bấy giờ mặt trời vẫn chưa ló dạng Ra đến nơi Liễu hì hụt ngồi qua cái lò thang Mùi thơm của nồi nước lèo theo gió Bày đi khắp nơi Ánh mặt trời đầu tiên sâu cùng Cũng đã trơi xuống mặt đất Xung quanh tiếng người xôn xao Đánh thức cô chợ Sau một giấc ngủ dài Đến lúc nắng gắt Thì nồi nước lèo cũng vừa thấy đấy Bà Tắm ngồi lại nói chuyện với mấy bà bạn Ở xung quanh Người nào cũng bàn tán về đoàn hát mới tới. Bà thắm đang ngồi im lặng lắng nghe, chờ có người gọi tên. Ủa bà thắm hồi tối hôm qua, bà không đi coi hát hả? Tôi thấy có mỗi con liễu nó đi. Bà thắm gật đầu xác nhận. Công chuyện đăng đăng đê đê bà ơi, có rảnh đâu mà đi chứ. Hai ba giờ sáng là tôi phải dậy hầm nước lèo đi bán rồi. Nhà có hai mẹ con à. Nhiều khi làm không có sể. Bà nụ chẹp miệng. Bà tranh thủ đi đi. Chứ tôi nghe đồn đoán chị về có một tuần thôi Mà kép hay đào gì Hát cũng hay tàn đạn luôn Có cái thằng kép trẻ đẹp trai dữ Hồi hôm qua nó diễn vai tướng quân nè Mèn đét ơi Nó vô cái câu vọng cổ hơi dài Ngọt như mía lùi Bà thấm cười Ừ, để tối nay tôi tranh thủ đi coi Mai tới ngày ăn chay Không phải hầm xương nên cũng đỡ Thôi, không còn sớm nữa Mấy bà ở lại coi bán nốt Tôi về với con liễu trước nha Về coi cơm nước nữa Nói chức lời bà Thắm và Liễu, lực đực dọn hàng ra về. Những người bạn hàng ở lại đưa mắt dõi theo bóng lưng của hai mẹ con. Cho đến khi bóng lưng cả hai khuất dạng sau cánh cổng chợ thì mới thu lại tầm mắt. Về đến nhà, cơm nước đã xong xuôi. Liễu liền lên giường mà nằm nghỉ. Những cơn gió mát rùi từ dưới mé sông thổi lên, khiến cho Liễu lập tức cảm thấy sao buồn ngủ quá. kết hợp với việc đem qua thức trắng, vì vậy mà rất nhanh chóng sau đó Liễu đã mơ mạng chìm vào một giấc ngủ sau. Cho đến lúc Liệu tỉnh dậy, thì đã là xế chiều. Nhìn quanh không thấy bà tắm đâu. Liễu dự định cất giọng gọi, nhưng chợt nghe dưới bếp có tiếng củi nổ tanh tách. Liễu vội vàng xuống giường, đi nhanh vào trong bếp. Bà Thắm đang lúi hối nhóm lửa, nghe thấy sầu lưng có động tĩnh thì bà liền quay lại. Bày dậy rồi đó hả? Ngủ gì mà ngủ dữ? Bộ bệnh hay sao? Liễu lắc đồ, tinh thần của cô bây giờ đã khá hơn. Cơ thể vẫn còn rượu rã sau một đêm thao thức. và đâu có, hôm qua con nằm tràn trọc mãi, không có ngủ được thôi. Ơ mẹ, làm gì mà thức cả đêm? Bộ canh ăn trộm hay gì? Liễu cười không trả lời câu nói đó của bà tắm cô chuyển hướng sang câu chuyện khác. Má đang nấu cơm hả? Cần cô phụ không? Bà tắm quay người trở lại với cái bếp lửa. Xong hết rồi cô nương, chờ cô không biết năm thình bảo luộc nào mới được ăn cơm nữa đó. Liễu cười khì, phụ ở lại nhà bà Thấm dọn cơm lên cúng ông bà. Trong lúc cả hai đang dùng bữa chiều, Liễu mới sực nhớ hỏi Tối nay má rảnh không? Nhớ đi coi hát nha. Ngoài đó người ta ca hay dữ lắm. Mê ơi là mê, con ước một lần được đứng trên sân khấu ca cho bà con nghe. Bà Thấm vừa bà và cơm vào miệng, vừa đáp ngồm ngoàm Cái nghề đó coi lộng lẫy lung linh, hào hoa tráng lệ, chứ cũng bạc bẻo dữ lắm bây ơi. Hàm chi ba cái nghệ, nay đây mai đó, sung sướng gì chứ? Liệu không nghe, cô chống chế. Mà nói sao chứ, nghề ca xuống muốn chết. Lên sân khấu được diễn quá chừng vai, mặc quá chừng là quần áo lụa, lúc nào cũng mặc hoa da phấn. Cả trăm cả ngàn người dõi mắt nhìn mình, như vậy không sướng thì cái nghề gì sướng chứ? Bà thắm tở dài khuyên dạy, không có cái nghề nào là sướng đâu con. Vậy á, cái nghề nào cũng có cái khổ của nó. Sướng ca như làm dâu trăm họ Làm sao mà làm được lòng hết tất cả bà con chứ Liệu vẫn không hài lòng Với câu trả lời đó của bà Thắm Trong suy nghĩ của cô Nghị ca chính là nghị sung sướng nhất Cô ước mơ một lần trong đời Được đứng trên sân khấu Được cất giọng ca phục vụ bà con Nhưng có lẽ mong ước đó Khó bề có thể ý trở thành sự thật Liệu thở dài chán nản Chén cơm trên tay Cũng đã không còn ngon nữa Cơm nước xong xuôi Liễu phụ bà tắm dọn dẹp chén đĩa Vừa xong thì nhàng qua rủ đi hồi chợ Liễu háo hức Đồng ý Cảm giác chán nản lập tức đã được quét sạch Liễu chạy vào trong nhà Tìm hỏi bà Thắm Bà tắm lấy lý do cơ thể hơi mệt Muốn nằm ở nhà thêm một lúc Khi nào tới lúc chuẩn bị diễn tuồn Rồi bà sẽ đi sau Bảo Liễu với nhàng đi trước đi Cả hai chào bà tắm rồi nô nức Cùng nhau ra đầu lạng Từ hồi đoàn hát về Ngôi làng tĩnh lặng trở nên náo nhiệt hẳn Tầm trạng vạn Bà con lại kết ba kết bẫy Vừa trò chuyện rung rã Vừa tản bộ ra coi hội chợ Dù đêm qua đã rảo khắp một vòng Những gian hạn Nhưng hôm nay nhà và Liễu vẫn không kìm được Mà cuốt bộ mỏi cả chân Những món đồ thủ công tinh xảo Làm cho Liễu xoắn suyết Không rời được bước chân Gần đến giờ đoàn hát biểu diễn Bà thắm mới tàn tàn xuất hiện Trúc kinh nghiệm đêm qua, nhà với Liễu xí chỗ trước Vì thế mà đêm nay, cả hai được ngồi ngay sát sân khấu Đoàn diễn vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đại Người thủ vai Lương Sơn Bá, không ai khác Là chàng trai tướng quân trẻ đêm qua Lúc nhìn thấy anh ta, Liễu chợt đỏ mặt Tim đập nhanh hơn bình thường Liễu say mê đôi mắt Nhìn theo từng động tác của chàng Lương Sơn Bá Dòng hát trầm ấm của anh ta Làm cho lòng Liễu sao động không ngớt Rồi bất chợt ánh mắt của anh ta và Liễu chạm phải nhau Cả hai ngơ ngẩn nhìn nhau trong vài giây Anh ta mới thu lại tầm mắt Liễu đỏ cả hai má cuối cầm mặt xuống Tim cô đập nhanh gấp đôi Trong suốt khoảng thời gian còn lại của vợ diễn Liễu không dám nhìn thẳng lương sơn bá Cô ngại ngùng nhìn dọc lại nhìn ngang Vợ diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay tháng phục như sấm của mọi người Ai cũng khen hết lời cho tài diễn xuất của chàng kép thụ vay Lương Sơn Bá. Kể cả bà tắm Những lời của bà tắm như trờn vờn bên ngoài lỗ tay. Vì tâm trí của Liễu lúc này vẫn còn dư âm của anh nhìn khi nãy. Bà Thắm về trước nghỉ ngơi lấy sức để ý ngày mai bán sớm. Nhàng và Liễu nấn ná lại thêm một lúc. Cả hai vẫn chưa muốn về ngay. Xung quanh vẫn còn đông người. Tiếng người huyên náo khiến đêm khuya không thể ngủ yên. Đi một vòng cảm thấy bụng Có chút đói, nhàng và Liễu thấp vào một cánh cháo lỏng, gọi hai tôi nhỏ. Tụi cháu nghi ngút khói, lan đi và xua tan cái lạnh của đêm khuya. Nhàng và Liễu hì hụt vén tóc xuống, múc tượng muỗng cháo cho vào miệng. Đang tập trung ăn cho tụi cháu nó xong rồi ra về. Liễu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh. Dì xấu cho con hai tôi đặc biệt như cũ nha. Liễu lập tức ngẩn đầu lên, đưa mắt nhìn sang và đúng như cô nghĩ, chàng trai bên cạnh chính là người vừa thủ vai lương sơn bá. Tim của Liễu lập tức đập mạnh như trống vỗ, dường như cảm giác được đôi mắt chăm chú của Liễu đang nhìn mình, anh ta giật quay qua. Một lần nữa Liễu và anh ta mắt đối mắt, hai má Liễu đỏ lên. Cô cúi gằm mặt ra. Nhàn vì mãi ăn nên cũng không để ý biểu cảm khác lạ của Liễu. Một lúc sau, không thấy Liễu có động tĩnh gì, Nhàng mới ngẩn đầu lên và định hỏi dọ Đúng lúc đó Nhàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc Ở bàn bên cạnh Cô lập tức hồi hộp Khoeo liễu hạ giọng hỏi Ê e mày Sao cái ông ngồi ở bàn bên cạnh tao thấy quen quen Giống cái ông kép vừa đóng vai lương sơn bá Chúc anh đài vậy Mày có thấy như vậy không Liễu nghe người vài giây rồi mới gật đầu Cô nhỏ giọng đáp Mắt mày bị mù hay bị lờ thả Người sống sợ sờ như vậy Mà mày nhìn không ra Ông đó chứ còn ai Nhàng len lén, đưa mắt nhìn trộn qua, chàng trai đang ngồi bên cạnh. Anh ta vẫn không để ý tới hai cô gái bạn bên, đang thì thầm bàn tán về mình. Nhàng tấm tắt, công nhận không đẹp trai thật mày xuống sân khấu rồi mà vẫn còn khí khái ngời ngời à. Liễu mơ màn gật đầu đồng ý với nhàng. Đúng lúc đó, dì sáu bán cháo chợt nói lớn. Ăn riết đi bày, ta còn dọn quán về ngủ nghỉ. Nhàng và Liễu như bừng tỉnh. Cả hai vội vàng ăn thật nhanh tô cháo Ngồi lạnh của mình Rồi tính tiền ra về Lúc Liễu về tới nhà thì cũng đã rất khuya Bà Thắm đã ngủ say Liễu đẩy cánh cửa khép hờ Bước vào nhà Cả ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ có tiếng thở đều của bà Thắm Những ngày sau đó Cuộc sống ở ngôi làng quê hẻo lánh Vẫn diễn ra trong sự bình yên Đoàn ác vẫn chưa nhổ xào rời đi Đêm nào nhàng và Liễu Cũng mò ra bãi đất trống Để xem tuộn Thời gian trôi qua Không biết từ lúc nào cả hai đã làm quen được với chàng kép trẻ Anh ta tên Lục Theo đoàn đến nay cũng đã ngót nghét 5 năm Lục chỉ lớn hơn nhàng và Liễu 4 tuổi Bên cạnh tài ca hát Lục còn có tài ăn nói Chỉ mới tiếp xúc vài ngày Liễu đã mê như điếu đổ Những người bà con trong làng cũng có thiện cảm với Lục Duy chỉ có bà Thắm là không Không hiểu tại sao trong lòng bà luôn có Một cảm giác rất dè chừng đối với Lục Dù Lục vẫn rất lễ phép Và lịch sự với bà Ngày nào Lục cũng lai vãn khắp nơi, nhưng chủ yếu Anh thường xuyên qua lại nhà của Liễu Bà Thắm thấy vậy thì cấm tuyệt Không để cho Liễu được giao vô với Lục Liễu vùng vằn không chịu nghe Cô cự nữ Sao tự dưng má không cho con qua lại với anh Lục Anh tốt tính, đẹp trai, tài giỏi Hơn cả khối trai trong làng mình chứ bổ Bà tắm đanh mặt mà răng dậy Bây còn trẻ người non dạ lắm Liễu Thấy như vậy chứ không phải vậy Người ta nói dò sông dò biển dễ dọ Mấy ai lấy thuốc mà đo lòng người chứ. Liễu thức giận tới mức phì cười. Má cứ lo bò trắng răng. Con với Lục chỉ là bạn bè bình thường thôi. Với lại địa bàn của mình. Sao mà anh dám anh động được chứ. Bà thấm trừng mắt hớt hạm. Không lo bò trắng răng. Chứ chẳng lẽ mất bò rồi mới lo làm chuồn. Bây đó nghe liễu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bây không nghe lời má Sau này đừng có hối hận công kịp nghe chưa Liễu miễn cưỡng gật đầu đáp cho qua chuyện Dạ rồi con biết rồi mà Con chú ý hơn Má an tâm đi Dù liệu cam đoan như thế Nhưng bà Thắm vẫn không thể an lòng nổi Mỗi lần thấy lục tiếp cận liễu Trong lòng bà Thắm lại dâng lên Một nỗi lo lắng Biết bản thân không thể theo sát liễu Một cách kè kè Bà Thắm bèn tìm sang nhờ vả nhạc Vừa nhìn thấy nét nặng triểu Trên vạn tráng của bà Thắm Nhàng liền ngạc nhiên quan tâm cất tiếng hỏi Ủa gì Tắm nay dì kiếm con có chuyện gì không Sao thấy dì như có chuyện gì lo lắng thế Bà Thắm cực đầu xác nhận Rồi vào thẳng vấn đề Không có dấu gì bay Nói ngay đi Mấy nay dì cứ thấy lo lo cho con liễu Ngay như vậy thì nhàng lập thức cao giọng Cắt ngang lời của bà Thắm Dì nói sao Con liễu nó bị làm sao Bà Thắm lắc đầu xua tay Không Nó vẫn khỏe cùi hụi à. Nhàng thở vào ra một hơi. Dì đi làm con hú vía Nó vẫn khỏe cùi hụi. Vậy dì lo cái gì chứ? Bà thấm ủ rũ. Dì lo nó với thằng Lục á. Nhàng câu mày trầm mặt. Bà thấm sầu sĩ nói tiếp. Dì sợ con liễu. Nó bị thằng Lục dùng ba cái lời lẽ đường mực mà dụ dỗ. Gái quê như con liễu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Nên mới dễ bị xa vào những cái bẫy của những thằng tồi. Nhàn gật cù báo Con cũng có nói với Liễu rồi Nó nói nói với anh Lục chỉ là bạn bè thôi Nhưng mà con thấy Nó cứ đổ đứa đựa người ra rồi Bà thấm cực mắt Thì bởi vậy dì mới lo lắng Dì có mũi đứa con gái tôi ạ Nó mà có mệnh hệ dì á Rồi sao mai mốt gì còn mặt mũi xuống dưới suối vàng mà gặp cha nó bây chơi chung với nó Nhớ bảo ban nó dùm dì nghe Nhàn gật đầu trấn An Dì cứ an tâm đi, để đó con lo cho Con sẽ canh nó với anh Lục đi thay dị Dù nghe nhàng nói như vậy Nhưng tinh thần của bà Tắm Vẫn không thể phấn chấn lên nổi Bà rời khỏi nhà của nhàng Khi trong bụng vẫn còn nặng triểu Như mang theo cả một ngọn núi bên trong Những ngày sau đó bà Tắm càng để ý hơn Từng nhất cử nhất động của con gái Liệu vẫn như thường gầy Giữ một khoảng cách nhất định với Lục Trong lòng bà Tắm cậu mong Đoàn hát sớm ngày rời đi Nhưng trái với nguyện ước của bà, đã rất nhiều ngày trôi qua, đoàn hát vẫn cứ ở lì ngoài bãi đất trống. Đêm đêm, Liễu lại xin bà mò ra bãi đất trống để coi ca hát. Bà không có cho thì Liễu vẫn len lén trốn đi. Bà chỉ còn biết nằm thao thức trong đêm mà đợi con gái về. Dù cho bà Thắm có nói như thế nào đi chăng nữa, thì Liễu vẫn bỏ hết ngoài tay và không nghe. Vài ngày sau bà con lan truyện tin tức, đoàn hát sắp sửa nhổ xào rời đi. Bà Tấm lặng lẽ thở vào một hơi, nhẹ nhõm. Cuối cùng thì nỗi bất an trong lòng cũng đã vơi đi. ngốc nhét hai tuần, đoàn hát nêu lại nơi đây. Là hai tuần mà bà tắm ăn nằm trong thấp thỏm. Từ cái ngày biết tên đoàn hát sắp rời đi, thái độ của Liễu có chút trở nên khác lạ. Cô không còn vui vẻ như mọi khi, mà trở nên trầm tư, ít nói. Ánh mắt của Liễu nhìn bà tắm cũng có chút khang khác. Trong ánh mắt, chú đựng một vài phần ấy nói một vài phần do dự và vang xin. Nhưng bà Thắm mãi miết tức bật lo liệu cánh đồ ăn sáng nên không phát hiện ra thái độ khác lạ của con gái. Trước ngày đoàn hát rời đi một hôm, không hiểu tại sao nỗi bất an đã biến mất. Một lần nữa trở về, bà Thắm chật thon thoát đến từng dây từng phúc lòng cầu nguyện cho đoàn ghe rời đi thật nhanh. Bất chợt lúc đó, ánh mắt của bà Thắm chạm phải tấm di ảnh của người chồng đã khuất. Bà lặng lẽ đứng dậy tiếng lại bàn thợ Xúc ra ba nén nhang Một làn khói mỏng Vợn vờn che đi tấm di ảnh Bà Thấm im lặng ngắm nhìn di ảnh của chồng một lúc Rồi mới quay người trở về giường Ngay lúc bà Thấm quay người rời đi Bà nén nhang trồng bát Đột nhiên bốc cháy dữ dội Tiếng tanh tách vang lên Liên hồi ở phía sau lưng Bà Thấm bàn hoàng quay đầu lại nhìn Nhìn thấy cảnh tượng hải hùng phía sau lưng Bà thắm hoảng sợ Kêu lên một tiếng thật lớn Tiếng keo của bà Thắm làm kinh động đến Liễu đang rửa chén ở phía ngoài sạng. Liễu vội vàng ướp cái chén cuối cùng lên cái xề tre, rồi chạy huỳnh huệt vào trong nhà. Lúc Liễu ra đến nhà trước thì ba nén nhăn, đồng loạt tắt liệm. Chỉ có mùi khen khét là vẫn lưu lại trong không khí. Nhìn nét mặt thất thần của bà Thắm, Liễu liền lo lắng, cất giọng hỏi. Có chuyện gì vậy má? Có chuyện gì mà má la làng dữ vậy? Bà Thắm hồn sư phách lẹt, ngồi xuống bộ vạc. Bà đưa tay lên, lao đi mồ hôi trên trán, rồi đáp bằng một dòng theo thào như người vừa mới được vớt lên bờ sau một cơn đuối nước. Hồi nãy, cái bát nhàng của cha bầy tự dưng nó phát hỏa. Nó cháy phần phần lên, không biết có phải là điềm gì không? Có khi nào cha bầy muốn báo cho má điều gì không hả? Nghe bà Thắm nói như vậy, liều bất chợt có chút không tự nhiên. Khu đáp qua loa. Không có gì đâu má ơi, má nghĩ nhiều thôi. Tại dạo này hè nè, trời nóng như đổ lửa nên bác nhang mới phát hỏa thôi. Má ở nhà có đốt lửa thì phải hết sức cẩn thận đó. Ba cái dầu lửa không có được để gần bếp hoặc là bác nhang đâu. Bà tắm đưa mắt nhìn lên bàn. Lầu bầu đáp, bậy nói cứ như sắp đi xa tới nơi vậy hả? Liễu cười gượng không biết đáp lời bà tắm như thế nào. Trong mắt cô chợt dấy lên một nỗi niềm khó tả. Tối hôm đó bà Thắm không tài nào có thể tập trung. Lòng dạ ruột gan của bà cứ nao nao như sắp có chuyện đồng trời sẽ xảy ra. Từ lúc đầu hôm, liệu cứ liên tục len lén nhìn trộm bà Thắm. Cô hết ngồi bên cạnh bà má rồi đi qua đi lại khắp nhà. Trong mắt hiện lên một vẻ không nở. Trời càng về khuya, ngôi làng càng trở nên yên tĩnh. Bà Thắm nằm trong muộn. Cố xô bản thân chìm vào chất ngủ Bên ngoài khung cửa sổ Từng cơn gió đêm réo rắc trần vận Trên những tán cây cao Một lúc sau thì bà Thắm rốt cuộc Cũng đã mơ màng thiếp đi Cho đến khi không gian Chỉ còn tiếng thở đều Liệu mới rón rén bước ra khỏi nhà Cô ôm theo Một vài cái túi vải Chứa đậy quần áo bên trong Đứt mắt ngắn dài Quỳ xuống bên giường bà tắm Mà lại dài ba cái Liệu khó nhọc kìm lại tiếng nước nở Cả người cô rung lên Bà Thắm vẫn ngủ say Không hề biết chuyện gì đang xảy ra Liệu nhẹ nhàng đứng dậy Nhìn bà Thắm một lần cuối Rồi dứt khoát quay người rời đi Cánh cửa nhà vừa được khép Bà Thắm bỗng giật mình Mở choạn hai mắt Trái tim trong lòng ngực đập liên hồi Như trống Một cảm giác chối với không biết từ đâu Xuất hiện len lỏi trong ruột gan Bà Thắm không nghĩ nhiều cố phớt lợ đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Bà trở người tìm cho bản thân một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ru mình chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau, tin tức liệu bỏ nhà theo đoàn hát lẫn trong gió bay đi khắp nơi. Bà thắm chết điến, thẳng thốt kêu trời một tiếng rồi ngã lăn quay bất tỉnh. Bà con tiểu thương trong chợ, khoảng hốt xứng chùm lại, sức dậu gió giật tóc mai, hì hụt một lúc thì bà thắm mới tỉnh Dù đã tỉnh dậy nhưng bà Thắm trở nên đờ đẫn im thiên thích không nói một câu. Mặc cho, những tiến sĩ sầm xung quanh vẫn cứ vang bên tay không ngớt. Cả buổi sáng hôm đó, bà Thắm đã cố gắng bán cho xong gánh hủ tiếu. Nhưng hồn vía của bà như đã bay lên tận 9 tận may. Bà cứ ngơ ngơ ngát ngát, động tác trên tay cứ cứng đơ như máy móc. Tinh thức liệu bỏ nhà theo đoàn hát hệt như một viên đá nếm xuống mặt nước tĩnh lặng làm cho ngôi làng vốn bình yên xôn rất nhiều ngày sau đó. Bà tám xấu hổ đến mức nghĩ bán nhiều ngày liền. Thế như vậy nhàn không an lòng, ngày nào cũng tìm sang cơm nước, nói chuyện để động viên bà. Mỗi lần nhìn thấy nhàng là bà tám lại không kìm được nước mắt. Nhàn thở dài chán nản, đặt tu cháu cá nghi ngút khói lên cái bàn gỗ bị mọt ăn, rồi cô nhỏ giọnga ngủ. Dì tám Dì dậy ăn miếng cháo đi, sáng vợ dì cũng chưa có ăn gì hết Như vậy hoài sao mà sống nổi chứ Bà thấm nghẹn ngào tức tuổi Cho dì chết quá đi Chứ mặt mũi đâu mà dì nhìn bà con lối xóm Dì không ngờ con liễu nó hư thân trắc nết đến như vậy Biết vậy hồi đó tao đẻ ra cái hột gà hột vịt tao ăn cho sướng cái thân tao Coi như là kiếp này Đời dì không có đứa con gái hư đốn như con liễu Sống chết mặt nó, sướng nhờ khổ chịu Nhàng rầu rỉ trầm mặt không biết đáp lợi bà tắm như thế nào. Nhàng biết trong lúc tức giận, bà tắm mới nói như vậy. Chứ mẹ nào mà chẳng thương con. Mang nặng đẻ đau, con cái như khúc ruột liền thân. nó bỏ thì làm sao mà có thể bỏ. Những ngày sau đó, tinh thần của bà tắm cũng đã ổn định trở lại. Nhưng gương mặt lúc nào cũng u ám, bơ phở. mái tóc ngày trước chỉ mới điểm lốm đốm bạc. Sau nhiều ngày đã gần như bạc trắng. Tấm lưng cũng đã khơm hơn. Trong bà tấm như đã già đi vài tuổi. Gánh hủ tiếu vẫn kiên trì, nán lại ngôi chợ nhỏ theo năm tháng. Chỉ là lúc bấy giờ đã không còn rùm ràng tiếng người. Chỉ còn bóng dáng của một bà già ngậm ngùi trơ mắt ngắm từng đợt khách vãng lay. Thời gian trôi qua, truyền liệu bỏ nhà theo đoạn hát cũng đã lắng xuống. Mọi người tất bực với cuộc sống hàng ngày. thi thoảng mới có người nhắc tới và chợt lưỡi kêu thang vài câu. Chỉ là ai cũng ngầm hiểu ý, không nhắc chuyện cũ trước mặt bà Thắm. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi. Ngôi làng tĩnh lặng sẽ trở về với quỹ đạo của riêng nó. Nhưng không, ngót một năm sau, cả ngôi làng lại một lần nữa dậy sóng vì sự trở lại của Liễu. Đó là một ngày như mọi ngày, bà Thắm lặng lẽ với gánh đồ án sáng. Lúc bấy giờ, bà cũng đã dần quen với cuộc sống, không có sự hiện diện của Liễu. Không phải bà đã quên đi đứa con gái Ngủ ngược kia Chỉ là bà không muốn nhắc đến Cứ coi như kiếp này Bà không có đứa con gái bất hiếu là liễu Gánh hủ tiếu vẫn đông khách Như mọi khi Vì vậy bán buôn một mình Nên bà thấm tức bật như con thoi Lúc có thời gian ngồi lau mồ hôi trên trán Nồi nước lèo cũng đã sạch sành xanh Mặt trời leo lên cao Chiếu rọi những tia nắng Hầm hập xuống dưới mặt đất Bà thấm công người thu gọn gánh hữ tiếu để ra về kịp lúc phiên chợ trưa đã tan bà thắm đi nhanh thoan thoát trên con đường đi quen thuộc bước chân nhanh hơn vì muốn chạy trốn cái nóng rét da của trưa hè tháng 6 đang bước được nửa đường chợt sâu lưng có vang lên một dòng nói quen thuộc quá bà thắm chết tiếng không tin vào tay mình và vội vàng bước đi nhanh hơn không ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng dòng nói kia đột ngột trở nên nước nở Má ơi con đây má, má ơi con liễu đây, con gái của má đây má, má không còn nhận ra giọng nói của con sao, con lẫy má, con vang má, má làm ơn quay lại nhìn con đi má. Bà Thắm vững cuối cầm mặt, đi tới phía trước. Không biết từ bao giờ, hai chồng nước mắt đã chạy chạy trên gương mặt già nua, tràn ngập nếp nhăn. Bà Thắm và liễu, một người rượt đuổi, một người trốn chạy, cứ thế cả hai đã nhanh chóng, trở về tới ngôi nhà quen thuộc nghe thấy động tĩnh, bà con xung quanh tua ra hóng chuyện, dừng chân bên cạnh hàng trăm bục phía trước nhà. Bà tắm buông gánh đôi hũ tiếu, trùng rẫy quay người lại, hình bóng quen thuộc lập tức đập vào trong đáy mắt. Liễu của hiện tại không khác với liễu của một năm trước đây, chỉ có điều, liễu hiện tại gầy hơn, hai gò má đã nhô cao, nét ngô nghê trên gương mặt đã biến mất, thay vào đó là sự khắc khoải. Ngó thấy bộ dạng già nua hiện tại của bà Thắm, liễu đau lòng quỳ sụp xuống, mặc cho những viên đá nhỏ ly ti trên mặt đường, ngâm sâu vào trong đầu cối. Con lạy má, má ơi má tha lỗi cho đứa con bất hiếu này, con trẻ người non dạ con bị thằng Lục nó lừa theo đoàn hát, nó làm con có bầu rồi bỏ trốn, trăm sai ngàn sai là ở con. Mà muốn đánh đập, má muốn mắng nhiết thế nào, con cũng không dám, con cũng không dám than. Con xin má, má đừng có im lặng như vậy Má nói gì đi má ơi Những lời mắng nhiết cay đầu cũng được Nhưng má làm ơn nói đi Má im lặng như vậy con đau lòng không thở được Bà tắm ngửa mặt lên kêu trời Bà thống khổ vung tay đấm bôn bốt Và lồng ngực liên tục Nước mát như suối thác Tuôn ầm ầm qua hai bên thái dương Nhìn thấy cảnh tượng đó Liễu càng gào khóc dữ hơn Tiếng khóc xé lòng của Liễu Như vang vọng giữa ban trưa Theo gió truyền đi thật xa Tiếng khóc của Liễu và bà thắm đã đánh thức đứa nhỏ trên tay của Liễu. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nó cũng bật khóc lớn. Tiếng khóc non nước ấy làm cho bà thắm và Liễu lập tức im bật. Bà thắm bàn hoàng nhìn đứa nhỏ trên tay của Liễu. Lúc bấy giờ bà mới ý thức được có một điều gì đó. Bà lập tức bước tới bên Liễu. Con, con là con của ai? Liễu không biết trả lời thế nào. Cô cuối gặm mặt xuống, cả người con rúng vì sợ hãi. Bà Thắm sướng sờ, lập lại câu hỏi một lần nữa. Trả lời đi, là con của ai hả? Liễu! Liễu ấp úng mãi không nói được, thành câu. Bà Thắm bớt chuột gạo lớn. Mày trả lời là con của ai? Liễu hoảng sợ, ôm con, lại dài bà Thắm. Cô nói không thành tiếng trong tiếng nất. Là con, là con của con. Bà Thắm chết chân, nhìn ngay ngốc vào đứa con gái ở dưới chân. Máy tóc dài rối bời của Liễu che khuất đi gương mặt của cô và đứa con gái. Cả không gian chỉ còn tiếng khóc nứt của Liễu, tiếng non nớt của đứa bé, tiếng xì xầm của những người hóng chuyện ở phía xa. Bà Thắm bước chờ không nói không rằng, quay người đi vào trong nhà. Liễu hoảng loạn đưa tay, níu lấy ống quần của bà Thắm, nhỏ giọng vang xin. Con lạy má, má ơi, má đừng bỏ mặt con, con biết sai rồi. Má làm ơn cưu mang mẹ con con đi mà má. Bà Thắm chợt đứng cường lại rồi vẫn tiếp tục bước đi Đúng lúc đó, nhàng từ đám người vây quanh chạy tới nắm lấy bàn tay của bà Thắm hạ giọng xin xỏ giúp cho con nhỏ bạn Dì Thắm ơi, dì bỏ qua cho con liễu đi mà dù gì đi nữa thì nó cũng là con của dì nó khổ sở như vậy rồi dì nở bỏ mặt nó sao nói gì thì nói, đứa nhỏ không có tội với lại, nó cũng là cháu ngoại của dì coi như dì nhận đứa cháu thôi cũng được mà Bà Thấm nghe như vậy thì liền mũi lòng xa, ghé mắt nhìn đứa bé đang khóc hừng hực trong tay của Liễu, như vớ được một cây cỏ cứu mạng. Liễu gật đầu liên tục với câu nói của nhàng. Dạ, nhàng nói phải đó. Má hận con cũng được, má ghét con cũng được, má tự mặt con cũng được, nhưng má làm ơn, nhận đứa cháu ngoại này, con vang má. Nó theo cò khổ sợ lắm, nó là con nít, nó không có tội. Má làm ơn, thương đứa cháu ngoại, số cổ này, con xin má, con vang má. Cái lưng của bà già ngót sáu chục tuổi cộng thêm. Bà loạn chọn bước tới, ôm lấy đứa nhỏ trên tay của Liễu. Liễu lại dài bà thắm ba cái rồi đứng dậy. Cái nắng gây gắt của xứ miệt khê như cây đắng thêm vài phần. Liễu về, xứ miệt khê một lần nữa không ngớt xôn xào. Họ truyền tay nhau câu chuyện Liễu bỏ nhà theo trai. Theo đoàn hát để bây giờ ôm cục nợ về báo bà già. Liễu xấu hổ tới mức không dám ngỡn mặt nhìn ai. Chỉ có bà Thấm là đã quen với những lời đó. Đâu phải lần đầu bà bị người đời mang ra soi xét, nên cũng đã quen. Hàng ngày bà hết lúi hối với cả nàng sáng, lại tất bật với đứa cháu gái. Cuộc sống bỗng chốc trở nên quay cuộn, nhưng mà vui. Ngôi nhà không còn lạnh tanh lạnh ngắt, giờ rôn rã tiếng người, tiếng khóc non nớt của con nít. Tưởng chừng như cuộc sống cứ im đềm trôi qua, nhưng không chịu được cánh nhàm chán, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Một lần nữa Liễu đã ôm quần áo rời đi Nhưng khác với lần trước Lần này Liễu không rời đi Trong lặng lẽ Cô quỳ gối giữa nhà Phía trước bàn thờ của cha Nước mắt ngắn dại xin bà Thắm Má ơi Má cho con tiếp tục đi hát nghe má Con nhớ nghệ quá Con đi hát kiếm tiền nuôi má với Con Mai nha má Má đừng có giận con nghe Bà Thắm bần thần một lúc Rồi chờ quay mặt đi chỗ khác Sụp xịt mũi Tao đâu có ngăn được bay chứ. Bay lớn rồi. Bay muốn làm gì thì làm. Hồi trước đi một lần, tao đâu có cản. Giờ cũng cản để làm gì. Bay đi hát hay đi làm gì đó tự nuôi bản thân là được rồi. Bà cháu tao tự lo cho nhau. Bay đi đi. Thì cái giấc mộng ca sĩ của bay đi. Con cái sau này, không biết mặt mũi thì cũng đừng có trách tao không báo trước. Liệu nất nghẹn Con lại má. Sô ba cái lời dạy. Liễu lập tức dứt khoát, đứng dậy ôm túi quần áo, bước ra nhà. Bà Thấm nhìn thấy bóng lưng con gái Quốc sâu hàng răng bục Trong đáy mắt hiện rõ vẻ chua xót nhưng lại không thể nói được một câu. Giữa trưa nắng của xứ miệt kê giữa cái sự dứt khoát rời đi của đứa con gái, với cảm giác chưng hưởng như có người dùng một cái kéo cắt phăn đi sợi dây dịu, bà Thấm chỉ biết thở dài trong vô vọng, còn mai khóc một lúc thì tiếp tục ngủ say. Những ngày sau đó, cuộc sống của bà Thắm và đứa cháu ngoại vẫn diễn ra như bình thường. Thiếu vắng sự hiện diện của Liễu cũng không ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Liễu có hay không thì bà Thắm đều là người một tay chăm mẩm con bé Mai. Mai bình an lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bà Thắm. Càng lớn, nó càng giống y đúc Liễu, giống cái miệng, cặp mắt, giống cả cái mái tóc đen dậy. Mỗi lần bần thần ngắm đứa cháu ngoại, Bà Thắm lại vô thức nhớ tới đứa con gái bất hiếu Từ lúc quyết định rời đi Liễu ít khi về tâm má và con gái Liễu có lịch diễn dày đặc Khiến cô không còn nhớ tới bà mẹ ở nhà Tết đến cô chỉ có thể sinh đoàn về một ngày Rồi lại đi biệt tích Nhưng tháng nào Liễu cũng đều đặn Gửi tiền về để bà Thắm lo cho mai Bà Thắm tuyệt nhiên không động vào tiền của con gái Hằng ngày bà vẫn tức tả với cánh hủ tiếu Gánh hủ tiếu đã nuôi sống bà và con gái Bây giờ nuôi tiếp thêm đứa cháu gái Càng lớn Mai càng hiểu chuyện Nó phụ bà Thắm Làm tất tần tật những chuyện trong nhà Phụ bà bán buôn ở ngoài chợ Việc học trên lớp Chưa lần nào bị cô giáo phàn nạn Ai ai trong làng cũng đều rất yêu quý Mai Chỉ có điều Mai không kêu bà tắm là bà ngoại Nó kêu bà là má Bà Thắm có sửa thế nào đi chăng nữa Nó cũng kêu y như vậy Bà Thắm thở dài Sửa đi sửa lại miết Mai lại cười Con kêu vậy quen rồi Má cứ mặc kệ đi Bà Thấm xua tay mà lắc đầu Mẹn đét ơi đâu có được Con kêu như vậy người ta cười ngoại thúi ruột á Nói bà già không có nên nết Có con muộn Một thời gian sau Rốt cuộc Mai cũng chịu kêu bà Thấm là bà ngoại Nhưng nó vẫn không kêu liễu là má Chứ dù bà tắm có nói thế nào Mai cũng chỉ kêu liễu là chị hai Ngựa khí của nó nói chuyện với Liễu hệt như người dân với người dân. Có lần coi vô tuyến thấy Liễu đóng vai trúc anh đại. Mặt mày vẽ phấn, bùng lúa trắng bốc. Mai cười mỉa mai, trực lưỡi nói với bà Thắm. Ý chàng ơi, chị hai đẹp dữ ha ngoại? Ca hay, tàn tài. Bây giờ chị làm đầu chánh nổi tiếng rồi. Chắc tới năm nay không về đâu ngoại ha? Nói đoạn, Mai quậy quả, bỏ đi vô buồn một nước. Bà thấm ngơ ngát nhìn theo bóng lưng của đứa cháu ngoại. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bà biết tựa, nó thèm kêu một tiếng má như những đứa trẻ khác. Thèm được liễu chăm lo cơm nước. Thèm liễu đi học phụ huynh cho những lần tổng kết năm học. Mai là cháu bà. Liễu là con gái bà, sao bà không hiểu tính cách của hai đứa nó chứ? Cả hai chúng hệt nhau, ở cái chỗ cứng đầu cứng cổ. Đúng như con mai nó nói, Tết đến, liễu càng đắt sâu hơn, Cô chạy sâu nhiều đến nỗi Giao thừa cũng không thể về ăn cơm đoạn viên Mai ngẩn ngơ Ngồi nhìn ra thềm ba đợi mãi Không chịu vào nhà Bà Thắm cay xè sống mũi Bước ra ngồi xuống cạnh đứa cháu Nói bằng một chất giọng nghẹn nghẹn Ngồi nhà ngồi đi bay Ngoài này gió mái Năm này má bay không có vậy rồi Bay bận chạy sâu Mai nó quay sang Cười rạng rỡ với bà tắm Nhưng vẫn không giấu được nét chua sót trong đáy mắt Con đâu có đợi chị hai đâu, năm nay trăng tròn, con ra ngoài ngồi ngắm trăng thôi, đói bụng, vô ăn cơm ngoại ơi. Phải tới Hạ Niêu thì Liễu mới sắp xếp về. Vừa nhìn thấy liệu lấp ló trước cổng, Mai liền đánh tiếng nói vọng. Ủa chị hai về chơi Tết? ngoại ngóng chị hồi giao thừa tới Hạ Niêu. Hồi sáng nay em thấy chim sẻ tới làm tổ trên cây mít, biết thế sẽ có khách. Ai về có khách thiệt, chị vào nhà chơi đi. Ngoại đang sên chảo mứt ở dưới bếp á Biết chị về chắc ngoại vui lắm Liệu chân hưởng Lòng dài như bị ai đấm một cái đau điến Cô thản thốt nhìn Mai Thều thạo Là má Mai Là má chứ đâu phải khách đâu con Má ruột của con mà Mai Mai vẫn cười ràng rỡ Giữ một thái độ xa cách Như người dân nước lạ Không biết do đứng quá xa Nên Mai không nghe thấy những lời vừa rồi của Liễu Hoặc là do nó vợ không nghe thấy Đúng lúc đó Bà Thấm từ dưới bếp lật đật đi lên Liễu lau nước mắt bước vào nhà Cô ngậm ngùi rút tông túi ra Hai cái bao lì xị Sức dậy Cô đưa cho bà tắm và Mai Mỗi người một bao Mai lắc đầu từ chối Chị hai giữ đi Em với ngoại có tiền rồi Chị giữ lại tiền này Mai mốt dạ cả Có cái lo cho bản thân Nói dứt câu Mai lưỡng thưởng đi vào phía trong Liễu ngây người trơ mắt Nhìn bóng lưng đứa con gái Nước mắt không kìm được Chảy dài trên gõ má Bà thắm ngủi lòng Cầm lấy hai bao lì xì Hà dòng an ngủi Thôi bay đừng có buồn Nó giận bay cũng đúng thôi Từ ngày bay sinh nó ra bay đi biền biệt Không làm tròn bổn phận của người mẹ đâu chứ Nó giống hệt bay Cứng đầu cứng cổ lắm Cái miệng lúc nào cũng cứng như đá Chớ mà lòng dạ thì mềm như bông Thôi liễu Ca nhiều đó đủ rồi đã bay Về đi làm con gái của má Về làm má của con bay nghe liễu Liệu khóc nức ôm lấy chân của bà tắm bên trong buồn mai cũng khóc, ngôi nhà ngập trong một bầu không khí thê lương. Trước ngày trở lại đoạn hát, Liễu ngập ngừng bước lại ôm mai. Cô bần thần, mẹ anh ơi con mình bây giờ lớn dữ vậy sao, nó cao gần bằng mình. Liễu ngẩn ngơ, không ngờ lại trở thành người khách bên đời, nhìn quá trình lớn lên của con gái. Sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Liễu dần không còn đắc sâu, mái tóc cũng đã lấm tấm bạc có biết có phải do cao tuổi hay không mà những lần theo đoàn đi xa, nhớ gia chiếc quy nhà, nhớ bà thắm, nhớ mai. Có lần diễn vai bà má già ngồi đợi con về ăn Tết, nhưng con không về được, Liễu vô câu vọng cổ ngọt như mía lùi, rồi bật khóc trên sân khấu. Bà con vỗ tay rào rào khen Liễu diễn nhập tâm xuất thần, chỉ có mình Liễu mới biết cô đang khóc vì nhớ bà thắm, nhớ con bé Mai. Suốt tuần đó liệu khóc hết nước mắt Bà con cũng khóc hết nước mắt Một tuần sau liệu quyết định xin giải nghị Ông bầu hết lời khuyên cản Nhưng liệu vẫn cứ đi Cô tạm biệt từng người bạn diễn Từng người trong đoạn Ai cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ cô lại đột ngột Rời đoàn như vậy Bà xấu nấu bếp cho đoạn Lèn lén hỏi nhỏ vào tai của Liễu Bộ mày với ông bầu á, có xích mất gì hả Liễu Liệu cười Lắc đầu nhẹ tin Ý mẹn chỉ nói vậy tụi con Con với ông bậu có làm gì đâu mà xích mít. Con ma ngơ ngỏng còn không hết. Vậy sao mày rời đoán? Đi ca hơn chục năm. Giờ nhớ má nên con về. Về học lại làm con của má. Làm má của con gái. Diễn biết bao nhiêu vai. Chỉ có mỗi vai con gái với làm má là con diễn cả đời vẫn chưa tròn nổi thôi. Liễu lặng lẽ ôm đóng hành lý trở về quê. Ngày cô về không báo cho bà Thắm hay mai biết. Liễu bước chầm chầm trên con đường đê quen thuộc. Con đường đê của nhiều năm về sau cũng không khác với con đường đê của những năm trước. Cảnh vật hai bên làng không có gì thay đổi, chỉ có con người là thay đổi theo năm tháng. Bãi đất trống năm não, vẫn nằm yên ở đó. Liễu dừng chân, bần thần ngắm nhìn chốn cũ một lúc, rồi khẽ lắc độ, bật cười. Tiếng cười nhẹ bẩn, chuyện năm xưa đã là chuyện cũ, liễu lắc độ không muốn khơi lại. Bước chợt phía sau lưng, có tiếng thạng thốt, liễu ngoái đầu nhìn lại, hóa ra là nhàng. Mày đó hả Liễu, phải mày không? Liễu cười, nhỏ này, tao chứ ai? Nhàng bần thần, mày dạo này khác quá, tao nhận không có ra. Liễu khẽ cười, nụ cười ràng rỡ như những năm trước, nhàng cũng bất giác mỉm cười. Sao, công việc ca hát của mày ổn chứ? Hôm bữa tao mới thấy mày trên du tuyến. Mày ca vẫn hay như ngày nào, bây giờ lưu diễn ở đâu? Liễu ngẩn mặt lên trời, đáp bằng một chất giọng rất thanh thản. Bữa giờ tao không có diễn nữa Tao nghĩ đi ca rồi Nghĩ luôn Từ đây về sau không có hát nữa Nhàng kinh ngạc hỏi lớn Mày không đi ca nữa về mày làm gì Liễu cột lại mái tóc phía sau đầu Nét cười trên gương mặt vẫn không vơi đi Thì tao về tao học lại cách Là một đứa con có hiếu Một người má hiền lương Thôi nha trời trưa rồi đó Về mà nấu cơm đi Bữa nào rồi gặp Bây giờ tao ở đây luôn rồi lo gì Nói đoạn Liệu quay người đi nhanh về hướng nhà Đi ngang qua nhà của một bà già Tiếng ru văng vẳng Bên trong vách lá vọng ra Theo gió truyền đi thật xa Ấu ơ Con chim xe sẻ Nó đẻ cột đình Bà ngoại đẻ má Má đẻ ra mình Thưa quý vị chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyền Đời cô đào hát của tác giả Phong Thường Và tiếp theo cũng sẽ là Một bộ truyền của tác giả Phong Thường Bộ truyện với tựa đầy Ăn chay trường. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục lắng nghe. Thưa ngoại, con mới đi học về. Người chưa thấy đâu, nhưng giọng nói liếu lo của Kha đã vang tới tai của bà Liễu. Bà Liễu đang lùi hùi nhóm bếp nấu cơm. Nghe thấy đứa cháu ngoại hồn nhiên đang gọi mình. Bà chỉ tưởng tỉm cười một chốc lát sau. Kha ôm cặp chạy như một làn gió tới bên cạnh bà Liễu. Hai biếm tóc do bà Liễu tết lúc sáng đùng đưa qua lại không thôi. Gương mặt của Kha lấm tấm mồ hôi. Hai má hơi ứng đỏ vì đi dưới nắng trưa. Nó nhìn vào nồi ếch kho xả trên bếp rồi nó rêu lên. Wow, hôm nay ngoại nấu ít kho còn thích nhất là món ít kho do ngoại nấu. Bà Liễu cười hiền. Ừ, thì chút nữa nhớ ăn dịu ngay chưa. Bỏ mớ là ngoại phạt đó. Giả nhất trí luôn. Kha lật đật không yên. Nó lầy hoầy hết đầu này rồi tới đầu kia. Tiếu thích kể cho bà Liễu nghe đủ thứ chuyện trên lớp. Chuyện trên đường đi học về. Trong đám nhỏ ở làm này thì Kha là đứa nói nhiều nhất. Nó lành hết biết. Bà Liễu vừa nghe vừa thoang thoát nấu ăn. Chỉ một lúc sau, chảo ếch kho đã thấm gia vị. Mùi thơm bay cả gian bếp. Kha lon toàn chạy đi, dọn chén lên bạn Nó ngoan ngoãn bới cơm cho bà Liễu. Dạ có mời ngoài ăn cơm. Muốn cơm đầu tiên vừa cho vào miệng, Kha liền dẻo miệng, nịnh hót bà Liễu. Ngoại nấu cơm, ngon vô địch luôn, không ai sánh bằng. Mỗi ngày được ăn cơm ngoại nấu là hạnh phúc nhất trên đời. Bà Liễu cười, gấp cho Kha một cái đùi ếch. Ăn đi cô nương, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt thôi. Nay ngoại có nấu nồi chè đậu xanh, á, trời nắng như thiêu. Có ly chè đậu xanh đá lạnh mát rượi là đúng bài rồi. Chút nữa ăn xong, á, bưng qua cho ngoại ba tô chè dùm ngoại nghe chưa? Ngoại đi công chuyện ở bên tầm du Xế chiều ngoại mới về Không có ngoại ở nhà Nhớ nghe lời ngoại ba đó Lì lợm là ngoại không có thương đâu Kha dạ một tiếng Rồi lẹ lạng ăn xong chén cơm trên tay Nó làm thêm chén nữa Rồi phụ bà Liễu dọn dẹp Nhà có hai bà cháu nên vèo cái đã xong Bà Liễu cũng không biết Cha mẹ của nó là ai Kha không phải cháu ngoại của bà Bà lượm được nó ở ngã ba sông Vào một buổi trưa hẹ, nóng như thiêu đốt, cách đây 7 năm trước Lúc đó, Kha mới có chút xíu còn đỏ hỏn Cha mẹ nó quấn khăn rồi đặt nó nằm trong một cái thùng cạt ton Không biết con nhỏ đã phơi mình nằm dưới nắng trong bao lâu Khi bà Liễu phát hiện ra con bé, tiếng khóc của nó đã không còn hơi hám Nó yếu ớt, hơi thở mong manh Bà Liễu hoảng sợ, ấm con nhỏ, chạy một hơi vào trong trạm xá Nhờ vậy mà Kha sống được tới tận bây giờ Bà Liễu lại ở lại trạm xá chờ mấy ngày Nhưng không thấy cha mẹ của Kha tới Lúc bấy giờ bà cũng đã đứng tuổi Không lập gia đình nên cũng chưa có con cháu Thấy Kha nhỏ xíu Bà cưng quá nên bấm bụng Đem nó vị một tay nuôi nó tới tận bây giờ Nhiều năm trôi qua Cha mẹ của Kha chưa một lần tìm về ngã ba sông Để nhận lại con gái Người trong xóm cũng thương cho số phận của Kha Không ai hé nửa lời Bà con coi như con nhỏ là cháu ruột của bà Liễu Kha hồn nhiên lớn lên với tình thương của tất cả bà con xóm này Bà ba là người hàng xóm thân thiết của bà Liễu Bà ba cũng không lập gia đình Hai bà già ở quá cùng gánh ngộ Nên coi nhau như chị em ruột Vậy nên Kha cũng không khác gì cháu ngoại của bà ba Nhưng ít khi Kha qua nhà bà ba ăn cơm Bởi vì bà ba đã ăn chay trường gần hai chục năm qua Bữa cơm của bà chỉ đạm bạc lênh quanh những món như rau luộc, tàu hũ kho nấm sơm, sườn non chay, chiên muối. Nhưng có một món do bà ba làm mà Kha rất thích, đó chính là chả chay. Những đòn chả chay cho bà ba gói lúc nào cũng rất thơm, ngon, giòn dai sừng sực. Hãy lần nào gói chả, bà ba đều gói dư mấy đòn đem qua cho bà Liễu và Kha. Giòn dẹp xong xuôi. Bà Liễu dặn dò Kha thêm mấy câu Rồi đồi nón lá rời đi Kha xuống bếp bưng tô chè qua cho bà ba Bà đang ngồi đơm lại mấy cái nút áo Ngõ thấy Kha bước vào sân Bà liền ngạc nhiên mà nói lớn Bày bưng cái gì trên tay thế Kha Kha bước tới chỗ bà ba đang ngồi Nó đặt tô chè qua một bên rồi mới đáp đây bà ngoại con nấu chè đậu xanh Kêu con bưng qua cho ngoại ba một tô Trời nóng ăn chè đậu xanh cho mát nghe ngoại ba Bà ba cười tóm tém, nụ cười của bà giờ đã ngoại. 80 Nãy ngoại ba mới thấy ngoại bay, đổi nón lá đi đâu có đúng không? Khang ngây ngô gật đầu đáp. Dạ, bà ngoại con bảo đi công chuyện, xế chiều mới về lận. Ngoại còn bảo con ở nhà, nhớ nghe lời ngoại ba nữa. Bà ba cúi mắt xuống, cái áo sờn cũ, mũi kim trong tay bà đã di chuyển thoang thoát không thôi. Bà hỏi một cách bâng quơ. Bày ăn cơm nước gì chưa khá? Khá nhẹ nhàng gật đầu, bà ba lơ đảng nói tiếp. Đâu, để ngoại ba đoán coi bày ăn cơm với cái gì nghe. Hai mắt khá lập tức sáng lên, nó gật đầu lia lia, trong đôi mắt hiện ra vẻ háo hức. Bà ba nghiêm mặt nhìn kha cái mũi bà khịt khịt mấy cái như đang đánh hơi. kha tinh nghịch bụng hai bàn tay lại, hạ hơi vào đó rồi đưa lên cho bà ba ngửi. Bà ba nín cười, giả vợ nghiêm túc, hít hạ mấy cái trong lòng bàn tay của Kha rồi giống giặc tuyên bố. Ngoại ba đã biết trưa nay á mày ăn cơm với ít kho sả đúng không? Chưa kể, ngoại còn ngửi ra bày ăn chuối và cuối trắng mị nữa chứ gì? Kha nghe người, nó không tin được là bà ba có thể đoán trúng phóc hết trơn. Rõ ràng trưa nay lúc nó và ngoại ăn cơm bà ba đâu có mặt, làm sao bà ba lại biết được chứ? Ngó thấy bộ dàn tròn mắt kinh ngạc của Kha Bà ba lại bật cười khà khà Kha tháng phục nhìn bà ba Nó hiếu kỳ hỏi Ngoại ba sao ngoại biết Ngoại ba trình con với ngoại liễu ăn cơm phải không Bà ba lắc đầu phủ nhận Kha cảm thấy hoài nghi Nó hỏi tới Vậy chứ sao ngoại ba biết Bà ba chợt tỏ ra nghiêm tráng Bà thần thần bí bí mà trả lời Thiên cơ bất khả lộ Chừng nào con lớn thêm một chút nữa Ngoại ba sẽ tiết lộ cho con nghe Bây giờ thì lên võng ngủ trưa đi, phải ngủ đủ giấc thì mới mau lớn. Làm sao Kha có thể ngủ ngay được chứ? Trong khi bụng già đang cồn cào vì tò mò, nó này nỉ bà ba mãi, nhưng bà ba không chịu nói cho nó nghe, tại sao bà lại biết nó ăn cơm với gì chứ? Đây phải lần đầu tiên bà ba đoán trúng phóc? Sau cùng, Kha đành phải lên võng với một mớ những câu hỏi vì sao trong tâm trí đơn giản của nó. Bà ba dần không khác gì những vị thần tiên trong phim Tây Dù Ký mà nó thường hay xem ở nhà chú Bảy. Bà ba không hề hay biết bản thân đã trở thành thần tiên trong lòng của Kha. Bà vẫn ngồi đơm nút áo ở thềm cửa. Kha nằm đung đưa trên võng được một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Lúc nó tỉnh giấc thì đã là đầu giờ chiều. Bà ba không còn ngồi ở thềm cửa nữa. Kha nhìn xung quanh không thấy bà ba đâu nên nó cất tiếng gọi lớn. Ngoại ba! Ngoài ba ơi, ngoài ba đâu rồi? Tiếng của bà ba vọng lên ở ngoài sâu hè Gà lật đật xuống võng. Ba chân bốn cẳng chạy đi. Bà ba đang xách thùng tưới nước cho mấy luống râu cải. Vậy rồi đó hả? Ngoài ba cho 1.000 đi mua cà rem nè. Ở bên chú Bảy chiếu tài du ký rồi đó. Bây lẽ lẽ mua cà rem rồi qua đó coi đi. Qua bên đó nhớ ngoan. Không có được phiền hà chú Bảy nghe chưa? Ngoài ba mà nghe chú Bảy mắng, mai mốt. Không có cho qua đó coi Tây du ký nữa đâu biết chưa Khả mừng Quýnh Cảm ơn bà ba rối xích Rồi cầm tiền Chạy vèo đi như một cơn gió Lúc nó qua tới nhà chú Bảy Thì Tây du ký đã chiếu được một đoạn Những đứa trẻ khác lớn nhỏ đủ cả Đang ngồi chăm chú theo dõi diễn biến Trên cái tivi trắng đen Thôi bây giờ không phải nhà nào Cùng có tivi để coi Chỉ có nhà nào khá giả Mới đủ điều kiện để sắm về cho gia đình giải trí Sau những giờ đồng án vất vả Mỗi ngày trên đài chỉ chiếu một tập Vì vậy mà chớp mắt một cái Tập phim hôm nay đã kết thúc Phân cảnh cuối cùng của tập phim hôm nay Là cảnh Tỳ lam bà bồ tát Dùng chiếc kim theo hoa Thu phục kim quang bách mục đại tiên Tuổi nhỏ vẫn chưa hết hềm thuồn Chúng nán lại cho tới khi hết nhạc Rồi mới lần lượt ra về Một vài đứa tụ tập ở dưới bến chú Bảy Các lục bình chơi bán đồ hàng Trong đó có Kha Nhưng hôm nay Trong lúc hóa thân thành bà chủ quán bán đồ ăn Bằng lục bình cho những đứa trẻ khác Kha có vẻ không tập trung Nó lơ đảng nhớ tới tập phim hôm nay đã quay Hoài là đứa nhỏ học chung lớp với Kha Nó tới gọi mãi Nhưng không thấy Kha trả lời Nên bực bội nói lớn Kha, nghe không? Mày bị cái gì mà cứ ngồi thư người ra vậy? Kha khôi phục tinh thần Nhưng đôi mắt của nó vẫn còn mơ mộng Xa xăm Tụi bây có tin ư? Trên đời này có thần tiên, Ngọc Hoàng thượng đế, Phật Tổ Như Lai các vị Bồ Tát hay yêu quái đồ không?" Hoài và những đứa nhỏ khác vô thức đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thâm thẳm, nhưng chẳng thấy gì ngoài những đám mây trôi bồng bềnh. Hoài cười cười, nó gật gù bảo, "Không biết mấy đứa khác sao, chứ tao là tao tin nè, có ma có quỷ thì phải có thiên thần chứ." Được Hoài tán đồng quan điểm thì Kha mừng rỡ vỗ tay reo lên. Đúng rồi, tao cũng tin trên đời này có thần tiên, có thiên thần, cũng như là có phép thuật. Nhân đây tao tuyên bố với tụi bay luôn. Kể từ hôm nay tao chính thức đi học phép thuật. Sau này lớn lên tao làm thần tiên bay lên trời. Có rảnh tao sẽ đáp xuống thăm tụi bay. Tụi bay đừng có nhớ tao quá. Nếu mà có nhớ tao thì kêu tên tao ba tiếng. Tao nghe thấy tao bay xuống chơi bán đồ hàng với tụi bay. Càng nói thì Kha càng đắm chìm vào giấc mộng trở thành thần tiên. Nó đã thấy được ngày... Bản thân nó cưỡi mây, đạp gió, ngao vô trên bầu trời rộng lớn như tệ thiên đại thánh. Hoài và những đứa nhỏ khác trợn tròn mắt, kinh ngạc. Hoài đưa tay lấy người Kha, nghi hoặc hỏi. Mày bị bơi ná Kha, xóm mình làm gì có thần tiên mà mày đòi đi học phép thuật chứ? Bộ mày tính làm bè tre ra biển đi kiếm thần tiên như tôm đại thánh hả? Kha bất chờ cảnh giác nhìn xung quanh, nó hạ giọng ghé sát tay của Hoài mà nói nhỏ. Tao nói cho mày nghe, mày đừng có nói cho ai nghe chưa Xóm mình có thần tiên đó Tao tính theo thần tiên học phép thuật Hoài kinh ngạc ngồi bệt xuống đất Nó hoảng sợ đưa tay che miệng Ngăn không cho bản thân phát ra tiếng kiều thức thanh Kha không ngạc nhiên trước thái độ bàn hoàng của Hoài Nó giả vờ như người lớn Đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hoài để trấn an Hít sâu mấy hơi thì mới bình tĩnh Mấy đứa nhỏ gần đó cũng nghe thấy loán thoáng cuộc trò chuyện Giữa Kha và Hoài Tụi nó hiếu kỳ, xì sầm to nhỏ. Có đứa còn bào dạng hỏi thẳng Kha. Thần tiên đó là ai? Kha tuyệt nhiên không tiết lộ nửa lời. Nó nghiêm mặt cảnh cáo. Thần tiên hạ phàm không muốn bị quấy rầy. Chưa được thần tiên đồng ý thì tao sẽ không lộ thần tiên là ai đâu. Nhưng ngoại tao nói người lớn thích con nít ngoan ngoãn. Tụi bay sáng ngoan đi. Sẽ có ngày thần tiên cho tụi bay gặp mặt mà thôi. Tụi nghe Kha nói như vậy nhưng mà trong lòng hiếu kỳ của con nít... Đâu có dễ dàng dần xuống Chúng không chơi bán đồ hàng nữa Mà quay ra suy đoán Thần tiên trong xóm là ai Kha chán quá nên bỏ về Nhưng trước khi đi Nó không quên dặn dò mấy đứa nhỏ Đang châu đầu ghé tại Nếu tụi bay muốn học phép thuật Thì không được để lộ chuyện thần tiên Ở xóm mình cho ai biết nghe chưa Kể cả cha mẹ cũng không được nói Có đứa không phục trận tròn mắt Hỏi vặn lại Kha Tại sao không được chứ Nói cho trong nhà thôi Người ngoài làm sao biết được? Kha khinh thường nhìn đứa nhỏ vừa mới lên tiếng. Đó là một thằng bé trai tên Khang. Khang và Kha học chung trường nhưng không chung lớp. Kha nói bằng một giọng hiển nhiên. Người ta thần thông quảng đại. Mày nói cho người khác nghe là thần tiên biết hết. Tới đó nghe, thần tiên biến tụi bay thành con cốc già xấu xí. Thì đừng có tới kiếm tao. Tao sợ cốc lắm. Bỏ tới nhà tao, tao lấy chổi. Tao chà quẩn lên đầu. Nói đoạn Kha cười lớn. Rồi quay đầu chạy một cái vẹo, tuổi nhỏ bị lời nói của Kha làm cho hoảng sợ, chút bịt chặt miệng, không còn dám xì xầm sau lưng thần tiên. Kha chạy được một đoạn thì thấy bà Liễu đang đi ở phía xa, nó mừng rỡ lao tới, vừa chạy vừa kêu lớn. Ngoại, ngoại ơi, ngoại về rồi, ngoại có mua cái gì cho con không ngoại? Bà Liễu gian tay cho Kha nhào vào lòng, bà lắc đầu cười trêu treo, treo đứa cháu gái. Về tới đây ngoại mới nhớ, tính mua cho Bảy cái dây cột tóc mới mà quên mất tiêu. Hai mắt Kha chợt tối, nó chu môi mà phụng phịu. Con dễ thương đáng yêu vậy mà ngoại nỡ quên mất tiêu, vậy là ngoại hết thương con rồi. Bộ dạng lém lĩnh của Kha khiến cho bà Liễu không nhịn được mà bật cười. Bà rút trong túi ra một cái cột tóc màu đỏ, có đính một bông hoa màu xanh lơ. Ngay lập tức Hai mắt của Kha sáng lên, nó mừng rỡ ôm cánh tay của bà Liễu mà nhảy nhót hoang hô. Cái miệng dẻo quẹo của nó không quên hết lời này, đình hót bà Liễu. Còn biết ngay, ngoại thương con nhất, ngoại tuyệt vời nhất trên đời này luôn, ngoại là số 1 con thương ngoại quá trường luôn. Bà Liễu cười tỉm điểm, dí cái cột tóc vào tay Kha. Thằng cha bây á, cái miệng ăn mía hay gì mà nói chuyện, ngọt hết sức. Thôi tránh qua một bên, cho ngoại về nấu cơm chiều. bóng dáng của bà Liệu và Kha kéo chạy trên con đường đất quen thuộc. Phía xa xa, cánh đồng lúa trổ dòng trải dài như vô tận. Những bông lúa nặng hạt đung đưa trong cơn gió chiều nhẹ nhẹ. Những cừm khói bếp xám xịt bay ra từ ống khói của những ngôi nhà sàn ven kênh. Lãng đẳng trên mặt nước, một buổi chiều thanh bình ở một làng quê. Bà Liệu dắt tay Kha trở về nhà. Tới nơi... Bà Liễu trêu nón lá ở bên vách rồi xuống bếp nhóm lửa nấu cơm chiều cho hai bà cháu. Tuy chị mới có 9 tuổi nhưng Kha đã biết phụ bà Liễu dọn dẹp nhà cửa và quét lá ở ngoài sân. Ngôi nhà vang lên những tiếng lục cục không ngớt. Trong rừng có cây xoài già, ngày nào lá rụng đầy dưới gốc cây, Kha cũng cầm chổi quét gom lại trong một góc. Song, nó súc đổ lần lần xuống bến sông, vô tình Kha nhìn qua nhà bà ba. Nhưng không thấy bà ba đâu cả. Có lẽ bà ba đang nấu cơm ở ngoài sâu hè. Lúc kha xong xuôi công việc trở vào nhà thì bà Liễu đã làm cơm chiều xong xuôi. Nói là làm cơm vậy thôi. Chứ thực ra bà Liễu hâm lại cái chảo ếch xào xả ớt, luộc thêm mấy trái dưa leo, bà luộc với miếng bột ngọt và muối. kha khoái ăn cái món này lắm, nó làm một hơi, hai chén. Ăn tới khi cái bụng nhỏ xíu căng lên mới chịu buông chén. Nó xịu lơ, ngã người tựa vào lưng ghế, bà Liễu thì vẫn còn ngồi ăn chậm rãi chén cơm trên tay. Bên ngoài chờ có ai đó gọi tên bà Liễu, khai nhanh nhẫu xoay người xuống ghế chạy ra xem. Ngó thấy nhà người quen, khai lập tức quay đầu, nói lớn để thông báo cho bà Liễu biết. Dì Lan kiếm ngoại ơi! Bà Liễu lật đật buông chén cơm chạy ra, Lan đứng trong sân, trên tay cầm theo đĩa mức dừa, vừa sen nóng hổi. Lan đưa đĩa cho bà Liễu rồi cười nói Hồi chiều á, nhà con mới hái được mấy trái dừa Con đem lên sên là mứt ngon lắm Gửi chị với Kha chút ít để ăn lấy thảo nha Bà Liễu tấm tém cười đưa tay dần lấy đĩa mứt Miệng không quên cảm ơn Lan, Lan lại nói tiếp Mà hồi nãy con nghe đâu, ở ngoài bãi đất trống có đoạn hát mới về Người ta đang hì hụt, dựng sân khấu ở ngoài đó để tối nay diễn Dì với Kha có rảnh ra coi cho vui Bà Liễu gật gù, ừ, hồi nãy dì đi công chuyện vậy, cũng thấy người ta đang dựng sân khấu á, tính tối nay cơm nước xong, dắt bé Kha nó ra chơi cho vui. Lan nán lại nói thêm vài câu, rồi cũng tranh thủ về cho sắp nhỏ ở nhà ăn cơm. Kha mừng hấm theo bà Liễu trở vào trong nhà, đôi mắt của nó không còn nhìn chầm chầm vào đĩa mức dựa giờ đây điều nó quan tâm nhất là những gian hàng trò chơi ở ngoài bãi đất trống. Kha hí hưởng hỏi bà Liễu. Chừng nào mình mới ra bãi đất trống coi hát hả ngoại? Bà Liễu để dĩ mức dừa lên bàn. Xong bà quay qua, chỉ tay vào trán của Kha. Giả vờ cười mắng. cha bây á, nghe đi chơi lại con mắt sáng lên. Để ngoài ăn uống xong, tắm rửa, rồi dắt bay đi được chưa? Kha mừng rỡ hoang hô, rồi thức tả phụ bà Liễu dọn dẹp bàn ăn. Lúc hai bà cháu ra khỏi nhà thì trời đã chạm vàng. Kha phấn khởi nhảy chân sáo qua nhà bà ba Chưa qua tới nơi Nó đã cất giọng gọi lớn Ngoại ba, ngoại ba ơi Đi coi hát Đi ra bãi đất trống coi hát này ngoại ba Lúc bà Liệu và Kha qua tới nơi Bà ba đã sẵn sàng ở trong săn Kha tung tẩy Chạy tới nắm tay bà ba bóng dáng của Kha và hai bà ngoại Kéo dài ở dưới ánh hoàng hôn Tím sẫm Tuy trời chưa tối ẩn Nhưng ngoài bãi đất trống Đã có vài phần náo nhiệt Kha hiếu kỳ ghé hết gian hạn này Lại chạy sang gian hạn khác Nó loay hoay chân không chạm đất Bà Liễu và bà ba nhạt nhã Đi sát theo sau Gian hàng đông người nhất lúc này Chính là gian hàng chuột bọ Kha tò mò lại coi Đúng lúc chủ gian hạn kéo cái xô lên Con chuột bọ lông xám Lính quýnh chạy vào ô số gần nhất Đám người xôn xao Nhìn xuống tờ vé trên tay Người ta yếu xìu nhưng có người lại mừng sở chạy tới trước ống chủ quán vì trúng giải. Giải thưởng cũng chỉ là vài lon sữa đặc, một lót nước ngọt, một bịch đường và vài ba bịch bột ngọt. Bà ba và bà Liễu cũng chen vào đám người rút tiền mua hai lá vé. kha trong mông nhìn chầm chầm vào cái xô đỏ ở giữa gian hàng. Sau khi đã bán vé vòng mới xong xuôi thì ông chủ gian hàng đến đếm to từ một tới ba. Rồi lại dùng sức kéo mạnh sợi dây thường trong tay Cái xô đỏ được kéo lên cao Con chuột bọ một lần nữa hoảng sợ Mà chạy loạn khắp nơi Khá phấn khích gạo lớn Dưới đôi mắt chờ mông của con nhỏ Chuột bọ chạy ngay chân vào ô số 35 Ngay lập tức kha và bà Liễu mừng rỡ mà kêu lên Cả hai luồn lách trong đám người Hối hả chạy tới trước ông chủ gian hạn Giải tưởng lần này Vẫn y hệt như lần trước Kha ôm phù bà Liễu lốc nước ngọt, miệng nó cười toe tuét, không khép lại được. Bà ba cười khà khà bảo, này hình dữ, mới chơi có một vòng là trúng rồi, chứ mấy lần trước chơi hoài mà trật lất không à, có trúng cái gì đâu. Lúc đi ngang qua gian hàng đồ chơi, Kha bị một loạt các món đồ chơi trưng bậy trên đó thu hút, không thể rời mắt. Không chỉ có Kha, mà còn có những đứa nhỏ khác cũng tụ tập kín cả gian hạn. Những cái mặt nạ bằng giấy... Bằng nhựa mỏng Được chế tác thành hình dạng Của thầy trọ đường tăng Có cả gậy như ý của tôn ngộ không Tụi nhỏ như gặp được báu vật Nặng nặng bắt cha mẹ chúng Phải mua cho bằng được Sấp mặt nạ giấy rẻ hơn Nên nhanh chóng vơi đi bớt Kha quýnh quán chạy tới Dầm lâm lâm không trời mắt Bà liễu thấy vậy thì định bụng Mua cho Kha một cái Bà ba chỉ tay vào mấy cái mặt nạ Bằng nhựa mỏng mà đề nghị Mua cho Kha cái bàn nhựa mỏng đi, mắc hơn chút nhưng mà nó bền, tụi nhỏ không có biết giữ, mua bằng cái giấy vài ba bữa rách hết trơn, uổng tiện. Bà Liễu thấy cũng có lý nên gật đầu, bà bước tới trước hỏi Kha. Còn thích cái nào để ngoại mua cho một cái mà chơi? Kha mừng hấm, nó đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng kiểu dáng chỉ có vài loại, cuối cùng Kha đành phải chọn cái mặt nạ trư bác giới, nó cao hứng, đeo ngay lên mặt. Đi khắp nơi, đầu đầu cũng thấy bốn tay trò đường tăng, lùng sủng, đi phía sau lưng những người lớn. Tầm 8 giờ tối, đào chánh mới ung dung bước lên sân khấu. Khá mơ màng ngồi từa vào người bà Liễu. Nó gục gạt, ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu. Cả người bị lấy mạnh, kha chật, giật mình, bừng hai mắt bởi tài vẫn còn vang tiếng vỗ tay rào rào của bà con. Tuồn đã vãng, bà Liễu và bà Ba Đứng dậy, dắt Kha ra về. Về tới nhà, cơn buồn ngủ đã không còn có thể chặn xuống. Kha lũi lên giường, kéo mệnh, đắp hợ ngang người trội ngáy o o. Không còn hay trời trăng mây gió gì nữa. Kha ngủ một mạch, cho tới tận hừng đông. Nó dùi mắt tỉnh, bên cạnh bà Liễu đã không thấy đâu. Mùi khói bếp thoang thoảng nơi chóp mũi. Kha mắt nhắm mắt mở đi xuống giường. Nó đi te te ra sài nước rửa mặt. Bà Liễu nghe động nên ló đầu ra nhìn. Ủa dậy rồi hả, ngoại đang nấu xôi Chợ chút sắp có ăn rồi đó Này rằm, nên ngoài ăn tương vốc nước mát lạnh Xua tan đi cơn buồn ngủ còn sót lại Khá tỉnh táo trở vào trong bếp Bà Liễu cũng vừa hay Nấu xôi xong Nồi xôi đậu thơm lừng cùng với cốc muối mẹ Khá ăn một hơi hết sạch Chén xôi trên tay Nó cầm hai cái chén ra sàn nước Rửa sạch, úp lên kệ Rồi chạy ra ngoài đi chơi Hôm nay là cuối tuần Khá và những đứa trẻ khác trong xóm không phải đi học Nhưng kha không kiếm tụi nhỏ để chơi Mà nó chạy qua kiếm bà ba Bà ba đang ngồi ở thềm nhà gói chả chay Những ròn chả được gói bằng lá chuối xanh mướt Nằm ngay ngắn trong cái thùng đang bằng tre nứa Khá mừng trở chạy tới bên cạnh bà ba Như một cơn gió Nó hoang hô thật lớn Hay quá, nay ngoại lại có chả chay Con thích ăn món này dớt luôn á Chả chay mà ngoại ba gói là ngon hết sảy con bà bảy luôn. Bà ba cắn chặt cái sợi dây lạc, thấy còn lại cột thực chặt đòn chả trên tay. Bà nói qua kẹ răng, thằng cha bây hết nịnh ngoại liễu, giờ qua nịnh tới ngoại ba đúng không hả? Kỳ này, ai gói gì ăn nấy, bây muốn ăn thì tự gói, ngoại ba không có gói giùm nữa đâu. Nghe vậy, Kha không chỉ không thất vọng mà ngược lại nó còn cao hướng lạ thường. Nó chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, rồi mạnh dạn tuyên bố với bà Kha Hôm nay con sẽ trổ tài, gói chả cho ngoại ba coi, còn biết gói chứ bổ Nói đoạn, Kha bắt tay vào, đại nghiệp gói chả cùng với bà ba Nhưng lời hoay cả đựa tiếng, đòn chả trong tay vẫn chưa thể thành hình Kha toát mồ hôi hột, nó chăm chú vào đòn chả trước mắt Bàn tay nhỏ xíu của nó cẩn thận, quấn từng vọng 10 phút sau, đòn chả cuối cùng cũng hiện ra trước mắt bà ba và kha Chỉ có điều so với những đòn chả ngay ngắn, vuông vứt trong thốn của bà ba Thì đòn chả trên tay của kha có chút méo mó, có chút siêu vẹo và có chút không được đẹp mắt Nói chung là không thể gọi là đòn chả mà phải kêu bằng lá chuối buộc đậu xanh thì đúng hơn Kha cười như méo, nó đưa đòn chả cho bà ba Bà ba cười khà khà không ngớt, khà tố khổ Khó quá ngoại ba ơi, thôi con đầu hàng á, kệ, xấu đẹp gì cũng bỏ vô bụng được hết. Ngoại ba đừng có cười con nha, con quê chết. Bà ba gực gù, dịu dọng, dỗ dành Kha. Rồi được rồi, ngoại không có cười nữa đâu, đưa đây, để ngoại sửa cho. Dưới bàn tay khéo léo của bà ba, đòn trả khó coi của Kha đã dần dần hợp mắt hơn. Bà ba đứng dậy, quải cái thúng, bước ra phía sâu hè, hấp dã. Kha chán ngán nên chạy biến đi chơi. Lúc nó quay trở về thì nồi chả đã được bà ba hấp chín. Kha được bà ba cho tận ba đòn chả. Nó mừng rơn, đem về cho bà Liễu. Đòn chả trong tay vẫn còn hơi nóng. Kha không chờ thêm được nữa. Nó nài nỉ cho bà Liễu cắt chả cho nó ăn ngay. Lát chả ấm ấm thoang thoảng mùi lá chuối. Mùi thơm khiến cho nước bọt trong miệng của Kha tiếc ra không ngưng. Nó vội vã đưa lên miệng. Cắn một miếng thật lớn Mùi vị quen thuộc khiến nó thỏa mãn Đã lâu lắm rồi bà ba không gói chả chay nghĩa là cũng lâu rồi Kha không được ăn món này Kha ăn một hơi Hết mấy lát chả dậy Cho tới khi bụng già căng trọn Không ăn được nữa Nó mới chịu dừng lại Nó ra sàn rửa miệng Rồi chạy qua chơi với bà ba Bà ba đang ngồi trong bếp Ăn cơm trưa Kha rõ rén bước tới ngồi xuống cạnh bà ba Bà ba chỉ khẽ nhìn Kha, không nói một lời Kha cũng nhìn bà ba đâm đâm Cả hai cặp mắt tròn đẹp Nhìn nhau một lúc Cuối cùng Kha là người lên tiếng Phá tan đi bầu không khí im lặng Ngoại ba ơi Có có chuyện này muốn nhờ ngoại Ngoại ba giúp con với được không? Thấy có vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Kha Bà ba chờ cảm thấy có chút hồi hộp Bà câu mày hỏi Có chuyện gì nói cho ngoại ba nghe coi Không giúp bầy chứ giúp ai? Kha ngập ngừng nhưng rồi bấm bụng nói. con muốn bái ngoại ba làm sư phụ. Muốn cơm đang nha dở trên điện chật nghẹn lại ở cổ. Bà ba trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Kha. Bà vỗ ngực. Nuốt mấy muỗng cơm rồi thản thốt hỏi ngược lại. Bái sư phụ, ai bậy cho bay nói nhăn nói cụ gì vậy? Khùng điên hết biết chưa? Gương mặt của Kha vẫn nghiêm túc một cách lạ thường. Nó trình trọng tuyên bố. Không. Không có ai xúi dục con hết á Con tự nghĩ ra như vậy thôi Con muốn bái ngoại ba làm sư phụ Giống như trong phim Tệ Thiên Đại Tánh Đi bái sư học phép thuật vậy đó Con cũng muốn học phép thuật Để lớn lên con bay lên trời Ngoại ba dạy cho con đi bà ngoại ba Bà ba ngạc nhiên Nhưng mà ai nói với con là bà ngoại ba biết phép thuật Trời đất ơi làm gì có Ngoại ba làm gì biết chứ Kha không tin Nó lắc đậu Rõ ràng hôm qua con tận mắt nhìn thấy con gì, ngoại ba đừng có giấu con. Bà ba sửng sốt, khả nói tiếp. Thì hôm qua, ngoại ba chỉ cần ngửi ngửi mấy cái là biết liền, con và ngoại liễu ăn cơm với dì con gì, cái đó không phải phép thuật là gì. Bà ba nghe người trong chốc lát, rồi đột nhiên bật cười. Khả khó hiểu nhìn bà ba, bà ba cười tới nỗi chạy cả nước mắt, rồi bất tình lình, bà nghiêm mặt, trầm giọng nói với khả. Phải, đó chính là phép thuật đấy. Khai lập tức reo lên vui sướng. Bà ba đưa tay ra hiệu cho khai im lặng. Bà nghiêm túc nói tiếp. Đó chỉ là phép thuật cơ bản nhất thôi. Nhưng không phải ai muốn học cũng học được. Bày muốn học à? Đầu tiên, phải ăn chay như ngoại ba cái đã. vả lại chưa chắc một sớm một triệu đã có kết quả đâu. Phải khổ luyện ngày đêm đó. Bày suy nghĩ kỹ chưa? Khai vỗ ngực cam đoan. Dạ ngoại ba cứ tin con đi con chịu được. Vậy mình học từ ngày hôm nay luôn nha ngoại ba Này rậm con cũng ăn tương Bà ba gật đầu Bà ăn nốt chén cơm rồi dắt kha Ra bàn thợ Phật Bà ba trải tấm chiếu lên sạn Xong bà kéo kha ngồi xuống bên cạnh Đầu tiên bày phải học ngồi thiền đi Chỉ có tâm tĩnh lặng thì mới học được phép thuật của tiên gia trên trời thôi Kha ngoan ngoãn ngồi xếp bằng theo bà kha Nó khép hờ hai mắt Rồi ngay ngắn thẳng lưng Bà ba hí mắt, lèn lén nhìn trộm một lúc Thấy Kha kiên trì giữ được tư thế Ngồi một lúc lâu mà không cử động Bà có chút ngạc nhiên Nhưng rồi vốn chỉ là con nít Nên Kha làm sao ngồi yên được quá lâu Nó bắt đầu cục cửa thật khẽ Bà ba mỉm cười trong lòng Nhưng vẫn giả vờ không hay biết Kha cũng lèn lén hí mắt Quan sát bà ba Bà ba ngay lập tức khép chặt hai mắt Tranh thủ gãi bàn chân mấy cái Rồi lại ngồi thẳng lưng Bà ba buồn cười quá, không dám cười thành tiếng, sợ Kha sẽ phát hiện ra. Cả hai sáng chịu đựng cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng người gọi, mới lần lượt xả thiện. Kha! Kha ơi! Tại dù ký chiếu rồi kìa, mày không qua là hết bây giờ. Kha giật mình, vì mãi lo học phép thuật với bà ba mà nó quên bén đi bộ phim yêu thích. Kha không kịp thưa với bà ba một tiếng, nó lật đật đứng dậy, chạy đi mất hút sau cánh cửa. Lúc Kha qua tới nơi tập phim đã chiếu được một đoạn Nó ngồi im lặng, say sưa Coi phần còn lại của tập phim hôm nay Khác với mọi ngày coi phim xong Kha sẽ ở lại chơi bán đùa hạng Cùng với tụi nhỏ trong xóm Hôm nay tập phim vừa hết Thì Kha liền quay người chạy một mạch Trở về nhà bà ba Bà ba lùi cùi dọn dẹp ở dưới bếp Thấy Kha bước vào bà ngạc nhiên hỏi Ủa, nay coi phim xong bay không ở chơi với tụi con hoài hả? Kha lắc đầu Nó hà giọng, thì thầm Đủ để bà ba có thể nghe thấy Dạ không Này con muốn học phép thuật với bà ngoại ba tiếp Bà ba cười khà Xua tay nói Ngoại ba nói rồi á Phải kiên trì nôn nóng là hư bột hư đường hết Ông bà có câu Dục tóc bất đạt Hôm nay học tới đây thôi Bày đi chơi với tụi con hoài đi Ngoại ba bận dọn dẹp rồi Mà chuyện học phép thuật á Đừng có nói với ai nghe chưa Khà khẽ dạ một tiếng Nó nháy mắt với bà ba Nói ra là ngoại ba sẽ bay về trời đúng không ngoại ba con coi trong chuyện cổ tích Người ta nói như vậy Bà ba cười không trả lời câu hỏi ngẩn ngơ đó của Kha Thôi cô nương tránh ra cho tôi quét cái sàn Mai qua đây ngoại ba dạy phép thuật tiếp cho Đi chơi đi Kha tiếu thích trở về nhà Cầm cái mặt nạ trưa bát giới Rồi chạy vèo tới bến nhà chú Bảy Hoài cùng với mấy đứa nữa đang chầu đầu, ghé tay, thì thầm một điều gì đó có vẻ rất thần bí. Kha rõ rén bước tới để nghe trộm, nhưng có đứa tình ý phát hiện ra nên Kha đã không thể thực hiện được âm mưu. Nó xà xuống bên cạnh Hoài rồi hỏi thẳng đù. Tụi bay đang xì xào cái gì vậy? Bộ đang nói xấu ai hả? Hay đó xấu tao nên không cho tao nghe? Hoài và Kha lấm lét nhìn nhau. Hai đứa nó như có chuyện gì đó muốn nói với Kha nhưng lại không dám. Kha câu mày nghi hoặc Hoài bấm bụng nói luôn. Ờ, Kha, tụi tao có chuyện này muốn nhờ mày. Thì mày mày giúp tụi tao nha. Kha cảnh giác nó vô thức đùi lại. Có chuyện gì mà bay ngập ngừng vậy Hoài? Bình thường á mày nói hay như hát mà. Nghe vậy thì Hoài càng tỏ ra lúng túng. Thì uh, cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu. Khá tập trung nghe một hồi, nhưng Hoài thì vẫn cứ lòng vọng, không chịu nói thẳng. Khá bực bội, khẽ gắt. Có cái chuyện gì nói đại luôn đi. Mày cứ nói vòng vo như vậy, chắc tới sáng mới xong luôn á. Hoài không do dự nữa, nó cắn răng dứt khoát, nói tay tiếng lòng của nó và những đứa trẻ còn lại. Tao và tụi mày đều muốn học phép thuật để trở thành thần tiên. Mày có thể thương lượng với thần tiên, dạy phép thuật cho tụi tao luôn được không? Đứa lớn nhất trong đám là kha Hoài và Khang Nhưng đứa còn lại chỉ mới học lớp 1 Có đứa còn chưa vào lớp 1 Gần 10 con mắt Nhìn mình chầm chầm Khá chực mình lùi lại liên tục Nó xua tay Đầu lắc không ngừng Nó vội vàng Chuyện này ta không giúp được đâu Ta không dám giúp đâu Do tao ở bên thần tiên từ hồi nhỏ rồi nên dễ Chứ tụi bay thì khó Với lại để học phép thuật đó, khó lắm Trước hết tụi bay phải ăn chay Đôi mắt của Khang và Hoài lập tức sáng rỡ. Hoài đảo mắt một vòng rồi cười ghẻ. Tao biết mày học phép thuộc với ai rồi nghe Kha, nếu tao đoán công lầm á thì... Khang hút khoảng nhào tới bịt chặt miệng con Hoài. Khang cũng như bừng tỉnh, nó cười đầy ý tứ với Khang. Khang bối rối không biết phải xử lý tai họa do mình lỡ miệng gây ra thế nào. Nó hiểu xìu ngồi bệt xuống đất, quay lưng lại với tụi Hoài và Khang. Hoài và Khang nhìn nhau rồi lần lượt đi tới nhỏ nhẹ dỗ dành Kha Hoài liên tục cam đoan Thôi, có gì đâu chỉ có mày, tao và thằng Khang biết thôi tao với nó không nói cho ai nghe đâu cùng lắm thì cả đám mình biết đứa nào mà không giữ kín bí mật thì tụi mình đẩy chay nó luôn mày thấy sao, ổn không? Bây giờ tâm trạng của Kha mới tốt lên được đôi chút nó miễn miễn, cưỡng cưỡng, gật độ Kha và Khang thở dài nhìn nhau Có vẻ như hai đứa nó sẽ không dừng lại đơn giản như lời mà hai đứa nó vừa cam đoan với Kha. Tuy đã được hoài trấn an, nhưng tâm tư của Kha vẫn không hoàn toàn yên ổn. Nó chơi một lúc thì tạm biệt hoài và Khan ra về. Tuổi nhỏ cũng dạy tán ngay sau đó, Kha thất thể trở về nhà. Bà Liễu dường như đã đi ra ngoài có việc. Do buổi trưa hôm nay không ngủ nên khi nằm lên võng được một lúc, cơn buồn ngủ liền ập tới, Kha mơ mơ màng màng. Ngủ tiếp đi lúc nào không hay Lúc bà Liễu trở về Thì bầu trời đã dần chuyển sang Chàng vạn Kha vẫn còn nằm yên trên võng Ngủ say xưa Bà Liễu bước tới Đưa tay, lây mạnh Gọi Kha tỉnh Kha, Kha dậy đi Dậy ăn cơm chiều Ngủ giờ này mặt trời đè đó nghe chưa Dậy đi Kha, nghe ngoại kêu không Dậy đi Kha mở đôi mắt mông lung Nó vẫn còn mơ màng Phải một lúc sau mới ý thức được rồi chầm chạp, tỉnh giấc. Kha dùng sức ngồi dậy, cơ thể cảm thấy có chút vô lực. Bà Liễu xuống bếp làm cơm chiều, Kha ngồi trên võng thêm một lúc, mới chịu rời võng, đi rửa mặt. Làn nước mát rười khiến tinh thần của Kha tỉnh táo hơn, nó chày ào vào bếp, phù bà Liễu nấu cơm. Cơm chiều hôm nay của bà Liễu và Kha cũng chỉ đơn giản với món tàu hũ kho nấm sơm và đậu que luộc. Tuy không có thịt cá như mọi hôm, Như cà vẫn ăn rất ngon lành Vừa nhai cơm nhồm nhòm kha vừa nói với bà Liễu Mình ăn tương hết tháng này luôn được không ngoại Bà Liễu nghe vậy thì ngạc nhiên Ăn tương hết tháng này Sao tự dưng Bây không ăn đồ ăn mặn mà đòi ăn tương vậy kha hồn nhiên đáp Ăn thịt cá hoài con ngán quá à? Với lại ăn tương mới học được phép thuật Sực nhớ tới lời hứa với bà ba Khá lập tức im mặt Không nói tiếp vì sợ lỡ lời Bà Liễu không để ý tới thái độ khác thường của đứa cháu gái, bà cứ nghĩ do coi tệ tiên đại thánh nên Kha cũng như những đứa trẻ khác, ảo tưởng bản thân cũng sẽ học được phép. Muốn ăn tường thì ngoại cho ăn tường, có gì đâu khó. Kha hoang hô rồi ăn thực nhanh chén cơm trình tay. Bà Liễu cũng không nói gì thêm, bữa cơm chiều hôm nay diễn ra rất nhanh chóng. Như thường lệ cứ tới đầu đêm là bà Liễu sẽ dâng hương cho bàn thờ Tam Bảo và bàn thờ của ông Thiên. Người trong xứ này đại đa số đều theo đạo Phật. Hôm nay Kha được học theo điệu bộ của bà Liễu mà ngồi cúng trước Tam Bảo, sổ bàn thờ ông Thiên. Nó nặng nặng bắt bà Liễu dạy thuộc lòng cái bài cúng từ lúc vừa ăn cơm xong. Được cái Kha nói sáng dạ, bà Liễu chỉ mới đọc chưa được chục lần là Kha đã thuộc được một bài. Cho tới tối nó thuộc được hai bài cúng, cúng xong Kha lặng lẽ, chạy u qua nhà bà ba. Bà ba thì vẫn đang còn cúng. Khá rón rén vào nhà không dám làm phiền. Khá ngồi đợi ở thềm nhà. Chưa đầy 5 phút thì bà ba đã cúng xong. Bà ba treo cái áo lễ màu nâu sọng lên móc rồi đi lại ngồi xuống chỗ cạnh kha Tới rồi, bay qua kiếm ngoại ba có chuyện gì không? Khá hạ giọng nói con qua luyện công với bà ngoại ba. Hồi chiều con luyện được rồi. Giờ bà ngoại ba chỉ có phép thuật luôn đi. Bà ba trợn mắt. Chỉ tay vào tráng của Kha Nghiêm mặt khiển trách Mới hồi chiều ngoại ba nói với bầy sao Phải thủng thẳng từ từ Dục tốc bất đạt nghe chưa Vội vàng là hư bột hư đường Ngồi thịm với ngoại ba vài bữa Rồi ngoại ba chỉ cho phép thuật Nghe vậy Kha mới ủ rủ cúi đầu Nhưng rồi chật thái độ của nó Xoay chuyển 180 độ Nó hí hưởng chỉ tay vào người Rồi nói lớn Vậy ngoại ba đoán thử coi Chiều nay con bà ngoại liễu ăn cơm với dị Gương mặt bà ba thoáng hiện lên, nét ngựa ngùng nhưng Kha không để ý tới. Bà ba nhăn nhó, kê sát mũi vào người của Kha rồi ngửi mấy cái. Hai chân mày của bà thoáng câu lại, không chớp mắt. Kha chờ bà, chốc lát bà ba ngưỡng đầu lên, bà nói bằng một giọng không chắc chắn. Ngoại ba đoán bà ăn cơm với sự non chay chiên muối hả? Kha lắc đầu. Ngoại ba đoán lại đi chưa có đúng đâu. Bà ba phát ốc suy nghĩ một lúc rồi đoán tiếp Vậy là ăn đậu que kho hả? Tiê chờ mông trong đôi mắt của Kha Lùi dần, nhường chỗ cho một ánh nhìn nghi hoặc Nó cau mày lào bạo Sao kỳ vậy? Sao phép thuật của bà ngoại ba lần này không linh nghiệm vậy chứ? Bà ba chợt ho húng hắn vài cái Giọng nói không được tự nhiên cho lắm Thì đêm qua trái gió trở trời Cái mũi của bà ngoại bị nghẹt cho nên là phép thuật lúc linh lúc không linh. Chờ, mấy bữa bà ngoại ba khỏe mạnh, bà lại thử phép một lần nữa. Kha không mấy may nghi ngờ lời bà ba nói. nói lại cho với bà thêm một lúc nữa rồi xin phép ra về. Những ngày tiếp theo, Kha vẫn kiên trì ăn chay và qua ngồi thiền với bà ba. Mấy lần sau phép thuật của bà ba không còn mất linh nữa nên Kha tin sái cổ không còn chút hoài nghi. Bà ba cứ nghĩ Kha sẽ sớm chán và bỏ cuộc thôi. Nhưng lần này Kha lại kiên nhẫn tới lạ, nó một mực theo bà ba học phép, quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng. Thầy đứa cháu đột ngột đòi ăn chay, và thường xuyên qua nhà bà ba, bà Liễu cảm thấy có chút tò mò. Nhưng mấy lần dò hỏi Kha quả quyết giữ bí mật, nên bà Liễu không gặn hỏi nó. Nhưng sợ ăn chay không đủ chất, nên bà Liễu khuyên bảo Kha ăn vài ngày trong tháng thôi. Kha một mực không chịu, nó nài nỉ bà Liễu cho nó ăn chay tiếp. Tới chừng nào không chịu nổi nữa mới thôi Kể từ đó Bà Liễu cũng ăn chay theo Khà Mấy ngày sau Hoài và Khan lặng lẽ lấp ló Trước cửa nhà bà ba kha tinh mắt bắt gặp Nó hớt hải chạy ra Đuổi hai đứa đi về Hai đứa bay làm cái gì ở đây Đi về đi Này tao bận bịu dữ lắm Tao không có cho với tụi bay được đâu Khan nhón chân Nhìn vào nhà của bà ba Khá trợn mắt Giang hai tay che tầm mắt của Khang Miệng quát lớn, nhìn cái gì mà nhìn chứ Đi về dùm cái đi, bữa khác qua chơi Đi về đi Khang yêu mày nhìn gương mặt hấp tấp của Kha Rồi trầm giọng bảo Mày đang có chuyện gì sợ tụi ta phát hiện đúng không Đừng có nói với tao là Biểu cảm trên gương mặt của Kha không được tự nhiên Nó đẩy mạnh Khang ra xa Giọng nói đã trở nên cắt gỗng Giấu giếm giếm cái gì chứ Ai thèm giấu giếm tụi bay Đi về đi bữa khác nói chuyện Tao vô nhà đó Đừng có đứng ở đây nữa Nói đoạn Kha quay người chạy tẳng một mạch vào nhà Như bị ai đuổi Khang tinh ranh, nhiều mắt nhìn theo Cho tới khi bóng dáng của Kha Quất dạng sau cánh cửa Khang mới chịu thu tầm mắt lại Dường như nó đã đoán được điều gì đó Nhưng Kha vẫn chưa học được phép Thì bà ba đã đột ngột Lâm bệnh nặng Trong một buổi trưa nắng cắt Thoạt đầu bà ba bảo do say nắng Nên cảm thấy mệt mỏi Không có tinh thần Nhưng tới xế chiều, lúc bà Liễu và Kha coi qua tình hình thì bà ba đã hôn mê Bà Liễu hoảng hốt là toán lên Bà con trong xóm lập tức chạy qua Mọi người tức tả đưa bà ba lên thẳng bệnh viện huyện Nhờ đưa vào cấp cứu kịp thời nên bà ba vẫn có thể sống tiếp Nhưng sức khỏe của bà ba đã trở nên yếu đi Bác sĩ nói bà không còn sống được bao lâu Bà ba đã già lắm rồi Năm nay bà ba đã ngoài 80% Khi nghe bác sĩ nói thời gian của mình không còn nhiều bà ba vô cùng thản nhiên. Đời này bà sống không có gì tiếc nuối nếu có rời đi điều mà bà vẫn còn vướng bận chính là Kha. Bà vẫn muốn tận mắt nhìn Kha lớn lên tham gia vào quá trình trưởng thành của nó nhưng e là không thể nữa. Kha miếu máu bước vào vòng bệnh của bà ba sau lưng nó lấp ló bóng dáng của Kha và Hoài. Kha bước tới cầm lấy bàn tay già nua của bà ba Nó khóc nứt không thành tiếng, bà ba cười yếu ớt, trấn ngàn đứa cháu gái. Kha khóc rấm rớt một hồi, rồi mới nghẹn ngào bảo. Ngoại ba ơi, ngoại đừng có bỏ con mà, ngoại phải sống tiếp với con, con chưa có học được phép mà. Dứt lợi Kha lại bật khóc nứt nở. Kha và Hoài không quá ngạc nhiên, vì chúng đã lờ mờ suy đoán được bà ba chính là thần tiên trong cái miệng của Kha. Hai đứa nó cũng nhào tới, ôm lấy cánh tay của bà ba. Bà ba và bà Liễu đang vô cùng cảm động, nhưng nghe nói đửa câu sâu của Kha, thì cả hai chỉ biết dở khóc dở cười mà nhìn nhau. Bà ba vừa xoa đầu Kha, vừa cười bảo. Kha ngoan, không có khóc nữa nha, ngoài ba giỡn với bay thôi ngoài ba chỉ là một bà già bình thường, làm sao mà biết phép thuật được chứ? Kha chết sửng, nó lập tức quên cả khóc, cả một bầu trời hy vọng như dần rạng nước trước mắt, Kha không dám tin mà hỏi. Thôi mà ngoại ba, tới nước này rồi, ngoại ba còn giấu làm cái gì chứ? Ngoại ba nói thiệt đi, ngoại ba. Ngoại ba không có biết phép thuật, thật đó. Khá kinh ngạc, mắt chữ A, mồm chữ O, nó lắc đầu cười trừ. Không có phép thuật, vậy chứ sao, ngoại ba đoán trúng phóc con và ngoại liễu ăn cơm với cái gì? Lần này người đáp trả lại kha là bà liễu, bà liễu cười phá lên. Trời đất ơi! Có gì đâu mà lạ chứ. Trái bếp của ngoại với trái bếp của ngoại ba đối diện mà. Ngày nào ngoại làm cơm mà ngoại ba không biết. Có mấy bữa còn gặp nhau ngoại chợ nhỏ nữa kìa. Bà ba gật gù tiếp lời. Phải rồi á, nhà của mình ơn, chán quá. Mỗi khi làm cơm, ngoại ba đều thò đầu ra nói chuyện với ngoại bay. Hai bà cháu bay ăn gì á, ngoại ba biết hết chứ bộ. Bữa đó chán quá, mới chọc bay chơi. Ai có dẹ đâu bay tin sái cổ tới vợ. Tên đời này làm gì có phép thuật chứ. khai chết lặng. Giờ đây nó mới thấm thía cái cầu thói đời hiểm ác. Nhưng không để cho Kha chìm đắm trong cảm giác chân hưởng quá lâu. Tinh tức đau buồn khi bà ba qua đời đã khiến Kha như sụp đổ. Ngày nào nó cũng khóc tới nỗi mí mắt nó sưng lên. Bà Liễu cũng vì quá đau buồn mà mất ăn mất ngủ suốt nhiều ngày trời. Đám ma của bà ba diễn ra vô cùng đơn giản. Theo di nguyện của bà Lối xóm tới chia buồn không thiếu một ai, cho bà ba không có con cái, người thân cũng không còn ai, nên bà Liễu là người đứng ra lo liệu tang sự cho bà ba. Theo ý nguyện của bà ba trước lúc chết, di thể của bà được bà Liễu mang đi hỏa táng, tro cốt gửi lên chùa. Tới ngày cúng thức cho bà ba, bà Liễu sẽ đưa Kha lên tụng kinh cầu siêu cho vong linh của bà ba. Thời gian đầu khi không còn bà ba, Kha cảm thấy rất vắng. Ngôi nhà lá bên cạnh giờ đây quạnh quẻ, điệu hiu. Có mấy lần Kha vẫn theo thói quen mà chạy qua tìm bà ba. Nhưng ngôi nhà im liệm không ai đáp lời. Kha chừng hưởng, thạng thốt. Phải rồi, ngoại ba của nó đã mất. Bà già hiền queo hay ngồi ở ngoài tìm nhà vá lại mấy cái áo cũ xích. Đã mất. Nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt. Kha nhìn trân trối vào gương mặt hiện tựa của bà ba. Trong dì ảnh, Phía sau chật vang lên giọng nói của Hoài, kéo Kha về lại với thực tại. Kha, mày làm cái gì mà đứng ngay người ở đây như trời trọng vậy hả? Nãy giờ tao với thằng Khang kêu mấy lần rồi, không có thấy mày trả lời trả vốn gì hết. Kha đưa tay lên, quệt nước mắt. Hoài ngạc nhiên quá nên hỏi lại. Ý trời ơi, mày khóc hả? Kha câu mày kéo áo Hoài, ý bảo nó được nói nữa. Nhưng Hoài không hiểu nên hồn nhiên nói tiếp. Thôi mà, ta vẫn tin bà ba là thần tiên, bây giờ bà ba đã được Ngọc Hoàng triệu về trời rồi. Bà ba trên trời rất là linh thiêng thấy mày cứ khóc nhẹ suốt á, làm sao bà ba yên lòng được chứ. Nói đoạn, Hoài kéo tay Kha ra bến chú Bảy chơi bán đồ hạng. Nhưng Kha vẫn không tài đạo có thể vui lên được, mặc cho Hoài và Kha đã nghĩ ra đủ mọi trò. Kha chỉ ở lại chơi một lúc rồi trở về nhà với bà Liễu. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Nhoán một cái đã tới 49 ngày của bà ba Hôm đó bà Liễu và những người hàng xóm khác Súng nhau mà dọn dẹp bàn tờ của bà ba cho tinh tương, sạch sẽ Xong bà Liễu đi bộ ra chợ Mua ít đồ về nấu cơm chay cúng cho vong linh của người bạn già Vẫn nhớ khi còn sống bà ba rất thích anh chả chay Vậy nên trên đường về bà Liễu có ghé qua nhà tía của thằng Khang Xin đặt mấy tẩu lá chuối về gói giả Lúc Kha đi học về Hình ảnh bà già ngồi gói chả Ở thềm nhà quá đội quen thuộc Khi Kha cảm tưởng rằng Bản thân mình bị ảo giác Nó tức tốc ôm cặp chạy tới gần Khi nhận ra đó là bà liễu Chứ không phải bà ba như trồng trí nhớ Kha tiêu nghiễu Nhưng món chả quen thuộc Giúp nó lập tức lên lại tinh thần Cũng lâu rồi kể từ khi bà ba Không còn nữa Kha đã không được ăn món chả chay Kha vào nhà có cặp sách Rồi trở ra, phụ bà Liễu làm chả. Nó là phụ vậy thôi, chứ khả biết, ngồi nhìn bà Liễu thoang thoát gói từng đòn chả, bỏ vào cái thúng tre. Khả bớt chật thắc mắc, Ủa ngoại, sao ngoại biết gói chả hồi nào vậy? Sao con chưa thấy ngoại gói lần nào? Bà Liễu thoáng khừng lại, bà nhìn đòn chả gian dở trên tay một lúc, rồi mới trả lời kha bằng một dòng nói có vẻ buồn bã Hồi lúc ngoại ba bay bà yếu á, Sau này sợ bà có mệnh hệ gì Bà muốn ăn chả chay mà không có ai làm Nên bà qua bà chỉ cho ngoại gói Ngoại ba thương bay dữ lắm đó Kha Ráng học thành tài Cho ngoại ba bay bà ngầm cười Nơi chính suối nghe chưa Những đòn chả chay mộc mạc Chính là tình cảm mà bà ba Và bà Liễu đã dành dùm cho Kha Kể từ sau ngày bà ba qua đời Lời nói đùa vui bị bốc trận Nhưng Kha vẫn tiếp tục ăn chay Bà Liễu có hỏi thì Kha chỉ trả lời đơn giản là cho ăn quen. Bây giờ ăn thịt cá lại, tanh quá chịu hổng có nổi. Bà Liễu quải thúng ra phía sâu hẹ, nhóm bếp để hấp chả. Từng đòn chả thơm lừng dần được bày ra. Kha hấp tấp, cắt ngay một đòn để mếm lại mùi vị quen thuộc. Lát chả ngập tràn trong miệng. Mùi thơm thoang thoảng của lá chuối quyện với mùi mộc mạc của mộc nhĩ nấm hương. Khiến Kha cay xẻ khóe mắt. Mùi vị này dẫu cho sâu này lớn lên, đi cùng trời cuối đất, Kha cũng sẽ không bao giờ có thể quên đi. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong hai bộ truyện của tác giả Phong Tường. Tôi cảm ơn quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subcribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.